Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 261. Thích khách đêm vui lăng thiên cười khổ một tiếng, nói, tiên sinh đúng là quá coi trọng lăng gia rồi. Lăng gia lão gia lăng chiến ban đầu là vệ quốc trung lương. Chuyện tới gia phủ lăng khiếu cũng chưa từng có ý. Ý tứ trong lời nói của Lăng Thiên là hai đời Lăng gia đều cực kỳ trung thành đối với Hoàng Thất. Nhưng bản thân hẳn, trong lời nói lại không nói rõ. Mạnh Ly ca cười ha ha, không để ý đến hắn tiếp tục nói. Nói tới phía này, vẫn là Nam Trình và Ngô Quốc. Binh lực của hai nước tuy không quá nhiều, nhưng có nhiều chiến sĩ quen chinh chiến. Chiếc lực quyết không thể xem thường. Nhưng nước lại đang đối địch, hai phía đều bị thương tổn là điều không thể tránh khỏi. Bất kể nước nào bị tấn công, nước còn lại tất nhiên sẽ ném đá xuống giếng thừa cơ tăng cường. Với quốc gia khác thì có lẽ có thể tạm thời liên hợp, nhưng hai nước này mấy đời tương đấu cừu thâm như biển. Cho nên, hai nước này trước khi có thế lực tuyệt đối để tuyệt diệt đối phương thì không dám vọng động. Cuộc thi này là rất rõ ràng. trước mắt có thể thấy, tựa hồ như chỉ có lăng gia, đông triệu, bắc ngủy ba nhà là không rơi vào tình cảnh đó. tiêu gia thì cứ nhìn chăm chằm vào cừu hận mấy chục năm, loại cơ hội tốt như thế này tuyệt sẽ không bỏ qua. đặc biệt là tiêu gia mấy năm nay thực lực tiến triển cực nhanh, nếu luận thế lực, đương thời đã có thể chiếm được vị trí đệ nhất. huống chi ngoài tiêu gia ra còn có ngọc gia. nói tới đây mạnh ly ca không khỏi ngẩng đầu nhìn ngọc băng nhăn tuy chưa giới thiệu nhưng mạnh ly ca là loại người thông minh sớm đã đoán ra tuyệt sắc mỹ nữ này tất nhiên chính là đại tiểu thư của ngọc gia ngọc băng nhăn biến sắc lăng thiên đưa tay ra nhẹ nhàng nắm bàn tay ngọc băng nhăn không sao tiên sinh cứ nói đừng ngại mạnh ly ca cười cười nói ngọc gia là đại tộc ngàn năm thâm căn đế cố Nhìn thì giống như là đứng ngoài tất cả Nhưng thực sự là đang xúc lực đời thế mà phát Nếu không như không có vô thượng thiên chân chính đứng ngoài cuộc đó giúp khống chế Có lẽ sớm đắt Nhưng tạm thời vẫn không thể không đề phòng Nhưng cũng không thể quá để ý đề phòng Bởi vì toan tính của Ngọc Gia không phải chỉ đặt trong một cái thiên tinh đại lục này mà thôi nhưng vô luận là cuối cùng nhà nào chiếm được ưu thế tuyệt đối đối thủ lớn nhất phải đối mặt chắc chắn phải là Ngọc gia những lời suy luận này rất hợp với suy đoán trước kia của Lăng Thiên Lăng Thiên mặt lộ ra vẻ trầm tư thầm gật đầu không thể Ngọc băng nhan vội vàng nói gia tộc đã có tổ huấn không thể tham dự chinh chiến thiên hạ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận để gia tộc có thể đời đời không bị diệt tiếp tục truyền thừa Đại bá không thể xúc phạm tới tổ quy đâu. Huống chi nếu gia chủ của Ngọc Gia thực sự làm trái tổ huấn. Tất sẽ đấn đồng vô thượng thiên suốt động, Loại hậu quả đó. Chúng ta không thể gánh chịu nổi. Đại bá tất nhiên sẽ không mạo hiểm đâu. Lăng thiên cười khổ một tiếng e rằng Ngọc Gia lần này phải làm trái tổ huấn rồi. Bất kỳ gia tộc nào. khi thấy có được thiên hạ dễ như trở bàn tay thì cho dù là thánh nhân é rằng cũng nhìn không nổi. Huống chi là nhất đại hiêu hùng như ngọc mãn lâu, mà nếu luận về thực lực của ngọc mãn lâu so với lăng thiên thì chỉ kém một chú Cho nên ngọc mãn lâu tất nhiên sẽ muốn thiết lực của ngọc ra được cường đại hơn. Vô thượng thiên cho dù tài năng lớp lớp, cũng vì tất có thể ngăn cản được. Nếu nói so sánh. bắc ngụy ở gần một chỗ với ngọc gia tuy mấy năm gần đây thế lực dần dần lớn mạnh nhưng hiện tại quốc chủ bệnh nguy ngụy thừa bình dùng thân phận thái tử nắm giữ quân chính đại quyền nhưng giấu sao với cách danh chính ngôn thuận một bước tuy nhiên người này tính tình âm độc xảo trá nhưng vẫn thiếu bá lực và lòng dạ của người làm đại sự có lẽ có thể nhất thời phong quang nhưng tuyệt đối không thể có được khả năng chiến thắng sau cùng cho nên thiên hạ tới cuối cùng chỉ có thể là ba nhà tương tranh một nhà đứng nhìn lăng gia tiêu gia đông triệu tương tranh còn kẻ dứng nhìn đương nhiên là ngọc gia sau cũng ai có thể chiến thắng hiện tại vẫn chưa thể tính được mạnh ly ca cười một cách đầy ý vì sâu sắc không sai đông phương thế gia luôn luôn không hiển sơn lộ thủy nhưng theo ta thấy trong bát đại thế gia trừ ngọc gia Có thể nói đông phương thế gia thực lực mạnh nhất. Lăng thiên trầm tư nói. Không. Mạnh Ly ca không đồng ý. Mỉm cười nói. Đông phương thế gia tối đa chỉ có thể dứng ở vị trí thứ ba. Vị trí thứ hai phải là lăng gia mới đúng. Lăng gia nội tình khó đoán. Thực lực kinh người. Cho dù công tử tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Ly ca cũng tin. Lăng thiên xứng người, cười to. Tiên sinh không hổ là trí giả. mạnh ly ca rất tán thưởng thái độ không chút phủ nhận của hắn trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái lão hít mắt nhìn lăng thiên mỉm cười nói lăng công tử đừng đùa ta công tử ẩm nhẫn nhiều năm như vậy nếu không phải tự tin có vây cánh đầy đủ trong tay cũng tương đối nắm chắc thì sao có thể để lộ thực lực của mình với tâm tính trầm ổn của công tử nhẫn thêm năm ba năm tựa hồ như không phải là chuyện gì khó Lăng thiên cười nói, kỳ thật hiện tại lăng thiên trong lòng cũng không nắm chắc gì nhiều. Có điều, nếu tiên sinh có thể giúp sức cho ta, lăng thiên liền có năm thành chắc chắn đoạt được thiên hạ. Câu này lăng thiên vừa cười vừa nói tựa hồ như là đùa vui, lại tựa hồ như là nói thật. Mạnh ly ca cười ha ha, lắc đầu rồi lại gật đầu cuối cũng vẫn lắc đầu. Tựa hồ như là đáp ứng, lại tựa hồ như không đáp ứng, hai người nhìn nhau rồi không khỏi bật cười. Ở bên cạnh tần đại tiên sinh mỉm cười lắc đầu, giả vờ than thở. Ai? Một người là sư đệ của ta, một người là đồ đệ của ta, một người là lão hổ ly, một người là tiểu hổ ly. Thật không biết các ngươi lại có chủ ý gì đây. Ngọc băng nhan bật cười khúc khích. Vốn thấy hai người đều không cho lời của mình là đúng. Biếu cách môi sinh lên. Nhưng lại bị một câu của tần tiên sinh chọc cho bật cười. Sắc trời đã tối, gió mát đầu hè từ ngoài cửa sổ chầm chầm thổi vào mang theo hương hoa thơm ngát thấm vào lòng người. Mọi người đều cảm thấy đầu óc trở nông nghiệp tỉnh táo. Chính vào lúc này, lăng thần người mặc quần áo dạ hành từ ngoài cửa sổ bay vào, lắc đầu với lăng thiên. Lăng thiên bước lên trước một bước, ôm thần hình mảnh mai của nàng vào lòng đau lòng nói, có mệt không, để ta sai người mang đồ ăn lên cho muội. Lăng thiên mỉm cười thỏa mãn, lẳng lặng dựa vào lòng hắn, hơi nhắm mắt lại, nhưng không nói gì. Tần đại tiên sinh và mạnh ly ca đồng thời vo hai tiếng quay người đi. Trong lòng thầm nghĩ thói đời giờ xuống cấp. Đạo đức suy đồi quá. Một đôi thiếu niên thiếu nữ không ngờ lại ôm ôm ập ập trước mắt hai lão phu tử. Thật chẳng ra cái thể thống gì cả. Trong con mắt của Ngọc Băng Nhăn Không thể tránh khỏi lộ ra một tia đố kỵ, môi biếm chặt không nói gì. Cánh tay lăng thiên hơi buông lỏng lăng thiên cuối cùng cũng thoát ra. Lúc này mới phát hiện ra mình vừa rồi đã thất thố. Mặt không khỏi đỏ bừng. Trốn ra sau lưng ngọc băng nhan như một làn khói. Không dám ló đầu ra nữa. Lăng thiên cười ha ha, nói. Hôm nay biểu hiện của Tây Môn thế ra quá rủi dịp. Có nói thế nào thì cũng là một trong bát đại thế gia. Là một gia tộc đã tồn tại hơn trăm năm. Mấy ngày trước ta đã giết chết người của bọn họ. Trong đó còn có một tiểu nhi tử mà gia chủ của bọn họ sủng ái nhất. Hôm nay họ chịu nhục nhã trước mặt mọi người. Không ngờ vẫn không có nửa điểm phản ứng. Thực sự là có chút rất không bình thường. Nói xong liền nhìn lăng thiên với ánh mắt yêu thương. Không ngờ lần đi này lại tới tận nửa đêm. Ba người bọn tần đại tiên sinh lập tức hiểu ra. Chẳng trách lăng thiên lại lộ ra bộ dạng đau lòng đến vậy. Thì ra mỹ nữ hiểu điệu lăng thần này không ngờ lại phục trên nóc cực nhạc cắt đến tận nửa đêm. Trong lòng ba người không khỏi dâng lên một cỗ kính ý. Ngọc băng nhan bất mãn sầu môi mói. Loại chuyện này để mấy tên gia hỏa đó đi là được rồi. Hà tất phải sai lăng thần tỉ, tỉ tỉ tự mình xuất mã đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như thế này huyên thật là đáng ghét. mấy tên gia hỏa mà nàng nói đương nhiên là mấy người bọn lăng kiếm lăng thiên trong lòng cười thầm nha dầu này cũng thay đổi nhanh thật vừa rồi rõ ràng đã nổi máu ven nháy mắt đã thành bất bình cho lăng thần đột nhiên một tiếng vù sắc bén truyền tới lăng thiên phản ứng cực nhanh đã chắn ngay trước mặt mạnh ly ca tay phải tóm một cái Chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê tê Không ngờ là một mũi thiết linh tiến Có thích khách Mà mục tiêu của địch nhân không ngờ lại không phải là người của lăng ra mà là mạnh ly ca Vì sao lại vậy Lăng thiên tâm niệm vừa chuyển Lại nghe thấy một tiếng giết sắc bén vang lên Ba mũi trường tiến theo hình chữ phẩm bay tới Mục tiêu vẫn là mạnh ly ca Lăng thiên hét lên một tiếng thân hình chuyển động như lưu vân Bắt gọn cả ba mũi trường tiến vào trong tay Mũi chân gầy một cái Cái bàn bằng gỗ tử lê lập tức dựng lên Mặt bàn che lấy một nửa một cửa sổ Đồng thời lăng thần phất tay áo một cái Tất cả đèn trong thiên hương các lập tức tắt ngóm Nhờ bóng tối, mấy người dưới sự chỉ huy của lăng thần sớm đã trốn vào trong góc phòng Mọi người vừa hết hoảng hốt thì mới đột nhiên phát hiện trong phòng không biết từ nào đã không còn thấy bóng sáng của lăng thiên đâu Lăng thiên tay cầm ba mũi thiết linh tiến bay ra ngoài cửa sổ như tơ liếu trong lòng dâng lên sát cơ cuồng bảo Thân hình vừa ra khỏi cửa sổ. Mũi chân đã điểm lên bề cửa. Lập tức giống như du long đằng không. Y sam trắng như tuyết đón gió vang lên tiếng phần phật. Thân hình như cơn gió lúc bay cao lên trên nóc minh yên lâu ba trưởng. Dưới ánh trăng ở hướng đông có ba bóng đen mờ mờ đang dùng tốc độ cực nhanh dần dần thoát khỏi thị tuyến của Lăng Thiên. Lăng Thiên hét lên một tiếng tiếng tức san Thân hình xoay chuyển trên không như gió xoáy. Tay phải vung mạnh một cái. Lợi tiếng trong tay lập tức sống như tia chớp truy hồn đoạt mệnh màu đen. Tựa hồ như giạch phá thời không xuất hiện ngay sau ba nhân vật dạ hành. Cho đến tận lúc này trong không khí mới vang lên tiếng zip của lời tiếng sạc phá trường không Một cái ném này của lăng thiên thực sự đã vận đủ 12 thành công lực Trường tâm thậm chí còn ma sát ra khói trắng mờ mờ Ba người đó biết lợi hại thế đi của thiết tiến quá nhanh đã không kịp né tránh Đột nhiên nghe thấy ba người đồng thời hét lớn sùng trưởng kiếm trong tay để đón đỡ Ba tiếng vang lớn đồng thời vang lên giống như sấm đánh thiết tiến rơi xuống đất ba tranh trường kiếm làm bằng tinh cương cũng đồng thời hóa thành những mảnh vụn lăng thiên dưới cơn bão nổ đã toàn lực xuất kích lực đạo vô cùng kinh người dưới sự xung kích nội lực cường mạnh khi kiếm và tiến tương giao thân thể ba người đồng thời run rẩy kịch liệt trong miệng thổ ra một ngụm máu Lão đảo bước được hai bước thì quỳ xuống đất xem ra đã thụ nổi thương không nhẹ thân hình lăng thiên ở trên không đã nhìn rõ tất cả đang muốn rơi xuống rồi mượn lực phi thân lao tới thì đột nhiên trong lòng có điểm báo trên nóc thiên mộng các nơi ngọc xa đang ở bỗng nhiên nổ ra một đoàn tinh mang giống như lưu tinh lao về phía thân hình lăng thiên đang lơ lửng trên không trung chưa tới nửa đường đã hóa thành một đảo cầu vồng kinh thiên không ngờ có người thân kiếm hợp nhất ngự kiếm mà tới xá cục chương hai Việc sắp thành lại hỏng Ánh hào quang của một kiếm này Sống như trong bầu trời tối đen Như mực đột nhiên hiện lên một phần mặt trời chói trăng Không ngờ chiếu rọi xung quanh Sáng như bơ hay cho kiếm thuật tinh xảo Chỉ một kiếm này đã quyết không dưới tuyệt đỉnh Sát thủ kim Diệp Bạch Phi Diệp Bạch Phi Thậm chí còn hơn hắc y nhân đó mặc quần áo đen và che mặt Được bao bọc trong kiếm quang Căn bản không thể nhìn rõ diện mạo trông như thế nào Trong nháy mắt cả người lăng thiên túa mồ hôi lạnh Người này chọn thời cơ thực sự là cực kỳ chuẩn xác Sau khi lăng thiên tung người đặt chân lên đỉnh lâu rồi nhảy lên không trung Vẫn hết nội lực toàn thân để ném thiết tiến Lúc này cả người đang hạ xuống Chính là lúc lực cũ đã hết Lực mới chưa sinh Là thời khắc vạn phần khó xử Mà đúng vào lúc này đối phương lại phát động một kích mạnh nhất Mắt thấy lăng thiên đã không thể né tránh Trong mắt hắc y nhân đang ngự kiếm phi tới lói lên vẻ thương tiếc Nhưng kiếm thế vẫn không giảm mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần nội lực Chân khí của lăng thiên vốn đã thoát hết Tiếp theo liền mở to miệng Dùng hết lức khí toàn thân hít sâu một hơi Lần hít này quá mạnh Cơ hồ như phá sách cả yết hầu không ngờ còn lờ mờ cảm thấy trong cổ họng của mình có một cỗ khí có mùi máu tanh dâng lên hắn cường hành thôi động nội tức mũi chân trái điểm nhẹ lên ngu chân phải cả người liền bay vọt lên không trung một thế vọt lên này không ngờ lại đưa thân thể một lần nữa bay lên sáu xích né được một kiếm tất sát này trong không trung lăng thiên đã nhanh chóng điều hòa nội tức vừa lúc nội lực được tăng cường khuôn mặt anh tuấn của lăng thiên đỏ rực Sát cơ trong mắt lập lò Chỉ cần hắc y nhân lại một lần nữa đánh tới Lăng thiên sẽ cùng hắn chân chính đại chiến một trận Thề sẽ lưu người này lại tại nơi đây Tiếc là hắn y nhân một kích không thành Không ngờ ngay cả rừng lại cũng không trực tiếp dùng thế ngự kiếm bay thẳng ra Một đạo kiếm quang trói mắt bao bọc một thân ảnh màu đen Một hơi chạy đến cạnh ba người mặt hắc y Trong miệng huyết lên một tiếng Lập tức đem ba người đi trong bóng tối. Một ít không chúng chạy xa ngàn dặm, Sạch sẽ gọi gàng, không hề dây dư. Đây là tác phong của một thích khách điển hình. Đúng là một thích khách tuyệt đỉnh. Một tiếng hét tức giận vang lên. Theo đó là tiếng tay áo phần phật trong gió. Cao thủ của các đại thế ra nhau nhau từ trong mộng tỉnh lại. Trong nhất thời, trên nóc minh yêu lâu lố nhố mấy bóng người cao cao thấp thấp. Một thanh âm hùng tráng vang lên Tiểu nhân nơi nào dám tới đây Sở trò lưu manh Ta ra ở đây Chính là thanh âm của Ngọc Mãn Thiên Lăng Thiên cười hắc hắc Hết khẽ Hay thật muốn đi ư Tới rồi thì ở lại một lúc đã Hai tay sang ra giống như đại bàng tung cánh Đuổi theo nhanh như lưu tinh Mấy người đó chỉ cắm đầu mà chạy Không thèm để ý đến lời nói của Lăng Thiên Trong bóng tối Tiếng cung bắn vang lên Từ ba phương hướng mỗi nơi bay tới một tiếng Mang theo âm thanh vút vút Một bắn vào đầu Một bắn vào cổ họng Một bắn vào bụng dưới Góc độ rất xảo quyệt Kinh đảo mạnh mẽ Lăng thiên bất kể là né tránh thế nào cũng mất đi cơ hội tốt nhất để truy khích địch nhân Lăng thiên hét lên một tiếng tức giận Hay tay vỗ một cái Thân hình vốn đang bay về trước không ngờ lại giống như mũi tên rời dây cung. Bay vút lên một cách khó có thể tưởng tượng. Ba mũi trường tiến liền vụt vụt vụt bay qua dưới chân. Hắc y nhân ngự kiếm đó vừa hay quay người nhìn lại trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thân pháp hoàn toàn khác với nguyên lý võ học thông thường này được lăng thiên sử dụng vô cùng tự nhiên. Giống như hành vân lưu thủy. Hoàn toàn không lộ ra chút khí tức nào của khói lửa nhân gian Càng đừng nói đến là miễn cứng Loại võ công này thực sự là đáng sợ Nhưng lăng thiên thủy trung vẫn chậm một bước Đợi khi thân hình của hắn một lần nữa rơi xuống đất Mấy hắc y nhân sớm đã sống như nhãn bay trong đêm Không thấy tin tức Kinh công đạt tới mức này có thể thấy là tuyệt không dưới năm người bọn ngũ tiểu Xoạt một tiếng thân hình khôi ngô của Ngọc Mãn Thiên đã rơi xuống cạnh Lăng Thiên Há há cười lớn Sao? Không đuổi được à? Trong thanh âm không ngờ lại lẫn một cố ý tứ vui mừng trước tai họa của người khác Hiển nhiên thấy Lăng Thiên ăn phải quả đắng Ngọc Tam ra trong lòng rất mãn nguyện Lăng Thiên chừng mắt nhìn hắn ngươi hình như rất cao hứng thì phải Ngọc Mãn Thiên cười hắc hắc Xem ra ngươi không đuổi theo được người ta nên rất buồn mực thì phải Có cần tam gia quá chiêu cùng ngươi để giải sầu không Lăng thiên tức giận nói Ta là loại người nhàn hạ như ngươi ạ Đợi khi ngươi không biến thành đầu heo dưới tay mấy huyên đệ của ta rồi hắn nói tiếp Ta, tam gia ta là yêu thích bọn chúng cho nên mới nhường chúng Ta nếu ra tử thủ Ngươi nói xem mấy người trong bọn chúng có thể còn sống Ngọc Mãn Thiên bị hắn chạm vào vết thương không khỏi thèm quá hóa giận. Lăng Thiên hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Quay người muốn đi, chỉ để lại một câu. Có địch nhân xình dập ở bên cạnh ta, ngươi băng nhan chính là mục tiêu. Ngươi cẩn thận cách đầu của ngươi đó. Đừng để bơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ta cắt xuống làm thứ tranh công lính thường Ngọc mãn thiên giận tím mặt Lão tử đánh khắp thiên hà Còn chưa có ai có thể cắt đầu lão tử đâu Cái tên mặt trắng ngươi đừng có coi thường người khác Hắn còn chưa nói xong thì phát hiện lăng thiên ở phía trước đã biến mất không thấy tung tích Trong lòng không khỏi tức giận nện một quyền lên thân cây ở bên cạnh Hắn tự cảm thấy từ lúc gặp lăng thiên Dưới tay của hắn Bất kể là lời nói hay là võ công đều rơi vào thế hạ phong Điều này khiến ngọc mãn thiên vô cùng buồn bực Bất qua nghĩ tới ước định lúc trước khi đi của lăng kiếm chân mày không khỏi nhớn lên vì vui mừng Cuối cùng cũng không phải ở cùng một chỗ với những tên văn nhân đáng ghét ấy nữa rồi Nghĩ tới trường đại chiến sắp bắt đầu ngày hôm nay Trong lòng không khỏi hạ quyết tâm Vừa rồi chịu thiệt dưới miệng lưới của lăng thiên Nhất định phải đòi lại từ trên người mấy tên tiểu gia hỏa đó. Lăng Thiên bước gần tới Minh Yên Lâu, một người chạy ra đón. Lăng Hương thế nào? Không sao chứ. Trong lời này đầy vẻ quan hoài, chính là Đông Phương Kinh Lôi. À, không sao. Lăng Thiên dừng lại, hai mắt quét qua đám người đang sống lại xem. Chú cháu Tây Môn Thanh của Tây Môn thế xa. Mắc ca. Y. quy quy nơ hơ bơ à, cơ minh thế gia đông phương kinh lôi của đông phương thế gia nam cung thiên hổ của nam cung thế gia thậm chí tiêu phong dương tiêu nhạn tuyết cũng ở trong đó suy có đám người tiến thủy nhu trong thiên nguyệt tắc là không thấy đâu con ngươi của lăng thiên co lại ánh mắt nhìn về phía thiên nguyệt tắc ở xa xa Mọi người cùng nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức hiểu rõ dụng ý của Lăng Thiên. Trong thiên nguyệt các đột nhiên sáng lên, mấy thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. Người dẫn đầu chính là Tiền Thủy Ngưu, chỉ nghe thấy ả đứng xa xa mỉm cười nói. Lăng Huyên, sao lại rảnh rối như vậy, nửa đêm ra ngoài thưởng trăng. Lăng Thiên cười ha ha nói. Không ngờ Tiền Huyên lại không ngủ, đã như vậy. Sao không cầm đuốc đầu bạn tâm sự một phen. Nếu có thể nằm cùng giường tâm tình Tất nhiên là một chuyện sướng khoái của đời người Tiện thủy nhô ngáp một cái, lạnh lùng nói Tiểu đệ không có nhã hứng này, ta muốn ngủ rồi Nói xong liền không để ý đến mọi người Tự ý quay người trở về Không khỏi lộ ra vẻ không có chút thiện ý đối với lăng thiên Và không ngờ lại chẳng thèm chú ý tới tinh anh cao thủ của các đại thế gia Mấy hộ vệ đằng sau ảo thì hung hăng chừng mắt nhìn Lăng Thiên rồi bước đi theo tiền thủy nhu Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tức giận Lăng Thiên không khỏi cười khổ Còn Tây Môn Thanh ở bên cạnh thì lộ ra nụ cười vui mừng trước tai họa của người khác Lăng Thiên chào hỏi mọi người rồi đi về phòng Đối với Tây Môn Thanh Hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tâm tính sốc nổi như vậy Hỷ nộ lộ hết ra ngoài Quyết không thể thành đại khí. Lăng Thiên hiện tại đã triệt để coi thường hắn. Người xâm nhập rốt cuộc là ai? Tiền Thủy Nhu tuy đã lộ diện đúng lúc, nhưng trước mắt ả vẫn là người hiểm nghi thứ nhất trong lòng Lăng Thiên. Trừ đi Tiền Thủy Nhu, Lăng Thiên hoài nghi huyết sát các có phải là còn có sát thủ tuyệt đỉnh hay không? Còn đoàn sứ giả của Bắc Ngụy, rõ ràng là một đoàn đi tống tử. Lăng Thiên cảm thấy mình căn bản không cần phải suy nghĩ về những người này. Lăng Thiên từ từ quay về thiên hương các, trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định phát ra mệnh lệnh chiến đấu. Bản thân Lăng Thiên biết rất rõ. Mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu này của mình vừa được đưa ra. Sẽ gây ra một trường phong ba rất lớn trong thừa thiên. Thậm chí là cả thiên tinh đại lục hoặc là toàn thiên hạ. Nhưng so với nguy cơ trong lòng và sự cấp bách của thời cục hiện ra khiến cho Lăng Thiên cảm thấy mình không có sự lựa chọn nào khác Có lẽ là hơi sớm một chút, nhưng sớm một chút còn hơn là muộn, Lăng Thiên tự an ủi mình Lăng Thiên mặt trầm như nước, suy tính kỹ càng Trước mắt với thế cục của Thừa Thiên mà nói Bất kể là phát triển như thế nào, bản thân mình đều nắm chắc có thể thống chế Nhưng hiện tại trọng tâm của mình toàn bộ đều dừng lại ở thừa thiên Nếu bên ngoài phát sinh sự cố gì khác Khó tránh khỏi có chút nằm ngoài tầm tay Nhiều cao thủ nhất đẳng như vậy đột nhiên xuất hiện ở thừa thiên Mục đích tuyệt đối không phải vì quấy rối Mà bản thân mình trước đó lại hoàn toàn không phát giác Không thể không khiến lăng thiên cảnh giác Những người này chắc chắn còn có hậu chiêu khác Hiện tại nhìn bề ngoài thì bản thân mình võ có thể chấn áp. Văn có thể phục chúng. Giống như là có bộ dạng uy phong bát diện. Nhưng lăng thiên biết rằng. Bản thân mình để thu dược hết lợi ích của bát phương phong vũ hội thừa thiên hiện tại. Bất sắc dĩ phải bộc lộ thực lực của bản thân mình trước mắt thế nhân. Không thể giống như trước kia. Ngầm ngầm tính kế. Giả chư ăn thì hổ được nữa. Tính toán lấy cứng trọi cứng. Lăng Thiên tuy tự hỏi không phải sợ hãi bất kỳ ai Nhưng thủ hạ chắc chắn sẽ có thương vong Phía trước là Diệp Kinh Trần Ngọc Mãn Thiên Diệp Bạch Phi Phía sau là Tiền Thủy Nhu Đều khiến Lăng Thiên cảnh giác gấp bội Tự tin là chuyện tốt Nhưng mù quáng ngông cuồng tự đại chính là vết thương trí mệnh Võ giả trên thế giới này tuyệt không kém như mình dự đoán Đặc biệt là trận chiến vừa rồi Tuy chỉ giao thủ sơ sơ, nhưng cũng khiến bày tám hào thủ nhất lưu suốt động. Sao không khiến Lăng Thiên cảnh giác? Kế sách hiện tại cũng chỉ có bắt đầu sử dụng một bộ phận lực lượng vốn vẫn che giấu để ứng phó lúc bất thường. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên không khỏi thở dài một hơi. Lăng thần hiểu tâm ý của hắn nhất, hai người cơ hồ như đã tiến vào cảnh giới tâm hữu linh tê, nói Công tử không bằng, lệnh cho bọn Lăng kiếm. Lăng thiên vỗ tay, nói Không, sai, rồi, đứng, dậy Ngoài ra còn truyền lệnh cho Cuồng Phong và Minh Yên Trước chiều ngày mai phải ra ra nơi đặt chân của đám người tiền thủy nhu Ta muốn có tư liệu về bọn chúng Bất kể là việc lớn, việc nhỏ đều muốn biết hết Bóng đêm đã dày đặc, bốn bề yên ứng Tần đại tiên sinh và mạnh ly ca cho dù thâm mưu viễn lự Trí tuệ hơn người Rốt cuộc vẫn là văn nhân thể chất yếu nhược Sớm đã đi nghỉ rồi Ngọc băng nhan và lăng thần cũng đã chìm vào giấc ngủ Lăng thiên một mình ngồi im trước cửa sổ Lặng lẽ suy nghĩ Đem tất cả những chuyện phát sinh trong đoạn thời gian này Từng chuyện từng chuyện lược lại một vòng trong đầu mình Chương 263 Giả thám Tây Môn từ khi giết chết Nam Cung nhạc khiến cho Phong Vân nổi lên tại Thừa Thiên Rồi những kế hoạch tiếp theo đều hoàn thành Thuận lợi giống như suy đoán của bản thân Ngay cả có một chút việc ngoài ý muốn nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Tóm lại tất cả mọi chuyện đều nằm trong vùng khống chế, mọi việc thuận lợi khiến cho Lăng Thiên có chút đắc ý. Duy nhất là vài ngày gần đây. Đầu tiên là các cao thủ của huyết sát các lẻn vào thừa thiên rồi thế lực thần bí của tiền thủy nhu đột ngột xuất hiện. Nhất là khi ở Minh Yên lâu gặp phải vị cao thủ tuyệt đỉnh kia khiến cho Lăng Thiên mới thấy được khả năng của các cao thủ tuyệt thế. Cũng làm cho Lăng Thiên âm thầm tự hỏi bản thân mình có khả năng đối phó với cao thủ như vậy không Tất cả những chuyện này đều đột nhiên xuất hiện khiến cho Lăng Thiên cảm thấy không thoải mái chút nào Đây là chuyện mà một người đánh cờ không thích chút nào Từng sự kiện xuất hiện liên tục, Lăng Thiên từ từ suy nghĩ kỹ càng Cuối cùng trọng điểm xuất hiện trên người của tiền thủy nhu Căn cứ vào tin tình báo thì nữ nhân này không thuộc về bất cứ tám đại thế gia nào nhưng vô luận là thực lực hay thế lực trong tay nàng thì trong tám đại thế gia này ngoại trừ Ngọc Gia và Đông Phương Thế Gia ra sợ rằng không một gia tộc nào mà từ điểm đó có thể khiến cho Lăng Thiên phát hiện ra một tin tức tốt và một tin tức không dễ chịu chút nào. Tin tức tốt chính là giữa tiền thủy nhu và tên cao thủ tuyệt thế kia không có chút quan hệ nào. Nếu như hai người có liên hệ thì cao thủ tuyệt thế kia vì bận tâm thân phận nên tuyệt đối sẽ không tham gia chuyện vây công tiêu diệt chính mình mà bản thân mình cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Còn nữa, với thân thủ của hắn tuyệt đối không thể nào nghe lệnh của người khác mà tiền thủy nhu rõ ràng là người quyết định cao nhất. Cho nên hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có mối liên hệ nào. Nếu như cả hai có mối quan hệ với nhau mà nói thì Lăng Thiên tự hỏi bản thân sẽ không còn cách nào có thể ứng phó được. Dù sao dưới thực lực mạnh mẽ thì không có nhiều tâm kế làm được. Tin tức xấu cũng không có thể xem như là xấu lắm bởi vì tin tức này không tốt nhưng cũng khiến cho Lăng Thiên có thể tìm ra một chút manh mối về lai lịch của tiền thủy nhu. Một nhân vật như vậy tuyệt đối thuộc về lực lượng bí mật của một đại thế gia ẩn giấu. Không thể nào tìm hiểu được tin tức của nàng Hơn nữa nàng xuất hiện dường như cùng với hoàng thất thừa thiên có mối quan hệ gì đó Hoàng thất thừa thiên Trong đầu lăng thiên đột nhiên xuất hiện một tia sáng Nếu muốn vạch tần bí ẩn này có thể nên từ người của hoàng thất xuống tay mới là con đường trực tiếp Mặc dù tạm thời lăng thiên không thể tự mình ra tay Nhưng để cho lăng kiếm ra tay thì không chút vấn đề gì cả Nghĩ thông suốt điểm này rồi nên tinh thần lăng thiên thả lỏng Cảm thấy cả thân thể ngồi trên ghế một đoạn thời gian lâu vậy cũng khiến cho thân thể cường hãn của mình có chút tê dại Đang muốn dối rối thắt lưng nhưng tay vừa vươn lên được một nửa liền dừng lại Bên ngoài không biết là từ phòng của ai truyền đến một âm thanh rất nhỏ Mặc dù tiếng gió thổi vù vù khiến âm thanh đặc biệt kia khó có thể nghe được nhưng âm thanh ấy không thể thoát khỏi tai lăng thiên được Sau khi đột phá lên cảnh giới tiên thiên thì những âm thanh nhỏ như lá rụng trong vòng 100 trượng hắn cũng nghe rất rõ ràng. Mặc dù nơi phát ra âm thanh kia cách khá xa nhưng trong đêm khuya yên tĩnh này có thể nghe được một chút. Lăng thiên vừa nghe âm thanh này liền nhận ra đây là tiếng gõ cửa hơn nữa âm thanh gõ cửa này rất có quy luật. Gõ lên ba cái rồi ngừng lại một chút. Tiếp đó gõ hai cơ. A I Cơ A, thức liên lạc đặc thù của một thế lực nào đó Lăng thiên đề khí, thân thể nhẹ nhàng như lông ngỗng bay ra ngoài rồi lập tức gián sát vào tường Sau khi quan sát xung quanh liền thấy trên tấm xèm che cửa của tây môn thế ra chớp động rất nhỏ Lăng thiên nhẹ nhàng di chuyển về trước liền đã xuất hiện trên đỉnh phòng vô thanh vô tức như lá sủng Hắn nằm xuống gián sát lỗ tai vào mái ngói rồi vận khởi nội lực tập trung lắng nghe Chỉ nghe được trong phòng phát ra một âm thanh rất nhỏ. Thế nào? Phụ thân nói ra sao? Đây là âm thanh của Tây Môn Thanh được hắn cố tình nói rất nhỏ. Một âm thanh khác trả lời. Gia chủ đã phái ra 50 thiết huyết tử sĩ đến đây để báo thù tiểu thiếu gia bị hành hạ đến chết. Lần hành động này rất bí mật, nhất định phải một kích xếp chết tuyệt đối không để lộ ra bất kỳ một tin tức nào cả. Vạn nhất vô thượng thiên biết được thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn Gia chủ sợ rằng công tử thiếu kiên nhẫn sớm đồng thủ sẽ khiến cho đát thảo kinh xà và khó có thể thành công Nên lệnh cho thuộc hạ đến báo cho công tử không được coi thường vọng động Tây môn thanh nói Nhưng tên hỗn đàn đáng chết kia mấy ngày trước khiến cho ta mất hết mặt mũi Chờ khi bắt được hắn ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết bi thảm cực kỳ Mấy câu nói này âm thanh lớn hơn một chút Sau đó truyền ra âm thanh nghiến răng nghiến lời có thể thấy chủ nhân của âm thanh này đang tức giận vô cùng Âm thanh cung kính kia như đang cười nhẹ nói Thiếu ra chớ vội Thiết huyết tử sĩ được chính tay ra chủ huấn luyện Mỗi người đều có võ công cao cường lại không sợ chết Đối phó với một tên như lăng thiên dễ dàng như trở bàn tay Cho dù võ công hắn cao cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một tên xa hoa công tử biết ăn chơi thôi thì sao có thể thừa nhận đấu pháp của thiết huyết tử sĩ chứ. Đến lúc đó xử trí như thế nào sẽ do thiếu gia quyết định. Nghe nói rằng bên cạnh tên tiểu tử kia có hai cực phẩm mỹ nữ nữa. Lần này thiếu gia hưởng hết diễm phúc rồi. Ha ha, Tây Môn Thanh nở một nụ cười dâm tục, lục tử. Hai nha đầu kia đúng là động lòng người, chật chật. Bổn thiếu gia duyệt nữ vô số nhưng lại chưa thấy ai tuyệt sắc như vậy. Đợi đến khi bổn thiếu gia ăn xong sẽ chia lại cho các ngươi. Để cho mấy huyên để cùng hưởng thụ. Ha ha, hắn vừa nói vừa nhìn tên kia cùng nhau nở nộ cười dâm. Dừng một chút Tây Môn Thanh hỏi tiếp. Khi nào thì bọn chúng đến thừa thiên? Ta thật sự không nhịn nổi. Nhất định phải giết sạch không để cho tên nào sống sót. Tên gọi là lục tử trả lời. Với tốc độ hiện tại thì trước khi mặt trời lặn vào ngày mai sẽ đến. Thiếu gia cứ yên tâm đi. Mỹ nữ đang ở chỗ này chờ ngày mà. Về phần bí mật của chuyện này thì thiếu gia cứ yên tâm. Những thiết huyết vệ sĩ này trước khi khởi hành đã được cho ăn tiêu diêu thăng tiên tán rồi. Khi bắt đầu là có thể tiến lên quyết không quay đầu lại nên không thể nào có chuyện tiết lộ bí mật được. Tây môn thanh ử một tiếng. Sau đó hai người bắt đầu bàn luận sau khi bắt được Lăng Thiên sẽ giải quyết như thế nào. Tây Môn Thanh nghiến sang nghiến lời nghĩ ra đủ loại cực hình vô nhân đạo. Hai người đều nói thao thao bất tuyệt có vẻ rất phấn khởi. Lăng Thiên ở phía trên phòng như một đám mây trắng không một tiếng đồng bay trở về thiên hương các. Mà hai người Tây Môn Thanh ở trong cực lạc các đang hăng hái đàm luận liên tục mà không hề biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Tây Môn Thanh Không quản Tây Môn thế xa các ngươi có bao nhiêu người Nếu như để cho các ngươi còn một cọng lông rời khỏi thừa thiên thành Thì bổn công tử phải xin lỗi bản thân rồi Khói mắt của Lăng Thiên lấp lói hàn quang Tây Môn thanh dám có ý tứ xấu xa với Lăng Thần và Ngọc Băng nhan Khiến cho Lăng Thiên tức giận vô cùng Ngày thứ hai của Nhã Văn hội thiếu đi bóng sáng của Ngọc Mãn Thiên Nên trở thành yên tĩnh hơn rất nhiều Mà biểu hiện của Tây Môn Thanh hôm nay lại rất lễ nghĩa, lời nói rất phong nhã. Mặc dù khi vẽ tranh thua Ngọc Băng Nhăn, âm luật lại thua Lăng Thần nhưng biểu hiện của hắn lại phong độ vô cùng. Sau đó còn khích lệ Ngọc Băng Nhăn và Lăng Thần một phen. Hắn không chút nào cảm thấy xấu hổ khi mình thua trong tay người ta cả. Phải nói là khí độ ung dung vô cùng. Các vị đại nho đều âm thầm gật đầu cùng nghĩ rằng Tây môn công tử này mặc dù chịu đả kích liên tục nhưng lại có thể bảo trì tỉnh táo như vậy cũng đã cho thấy tâm tư của hắn ổn định ra sao. Có tâm tính này với học vấn như vậy thì sao không thể đạt đến cảnh giới đại thành đây. Đây là ý nghĩ của tất cả các nho sĩ sành Tây Môn Thanh nhưng chỉ có Lăng Thiên mới biết tên Tây Môn Công Tử kia hôm nay đại độ như vậy. Chủ yếu là do ở trong lòng hắn trải qua đêm nay thì Lăng Thiên chỉ là một món đồ chơi trong tay thôi. Còn Ngọc Băng Nhan và Lăng Thần trong mắt Tây Môn Thanh chỉ là một nữ nhân có thể tùy ý đùa bỡn, tranh chấp với phụ nữ để làm gì chứ. Đối với suy nghĩ miên man như nằm mơ giữa ban ngày thì Lăng Thiên chỉ thờ ở lạnh nhạt thôi. Trong lòng cười lạnh không ngừng Đợi đến buổi tối hôm nay Tây Môn Thanh mới biết được ai chơi ai đây Sau khi ăn xong cơm trưa Lăng Thiên liền dẫn theo Ngọc Băng Nhan và Lăng Thần rời khỏi Minh Yên lâu Ba người đi dạo mấy vòng trong phòng rồi đi đến một căn nhà bình thường Đây là một điểm hội họp bí mật của cuồng phong băng Xung quanh đây rất hẻo lánh nên có rất ít người qua lại Khi Lăng Thiên đẩy cửa đi vào thì trong đó đã có bảy tám người đang đứng đợi. Đây là Lăng Kiếm và mấy thủ lĩnh của cuồng phong bang. Khi mọi người thấy Lăng Thiên vào liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lăng Thiên khoát khoát tay hỏi. Đã tra ra nơi ở của Diệp Bạch Phi chưa? Chi tiết về tiền thủy nhu thì sao? Vừa nói vừa đi đến ghế Thái Sư ngồi xuống. Diệp Bạch Phi và đám sát thủ huyết sát các sau khi đánh với Lăng Thiên một trận liền đổi chỗ ở mới Cùng phong bang bang chủ lý lâm đứng lên cung kính trả lời Khởi bầm công tử Vừa tìm được tin tức luôn Đám người Diệp Bạch Phi đang ở trong một ngõ nhỏ cách Dương Phủ không xa lắm Nghe nói những người ở gần đó nhận được không ít ngân lượng để đi ra ngoài ở Nhưng tiền thủy nhu thật sự rất thần bí Chúng ta đã tốn không ít công sức Nhưng vẫn không có chút tin tức gì cả Mong công tử trách tội Lăng thiên ủ một tiếng Thế lực của tiền thủy nhu thần bí khó lường Nên các ngươi cha không ra cũng là chuyện thường Thì sao có lỗi được Chỗ ở của Diệp Bạc Phi có mấy người Có tăng thêm người nào không Lý Lâm nói Nghe các huyên để báo lại rằng Không biết chính xác bao nhiêu người Bọn họ đều có thân thủ rất cao Các hương đệ sợ đả thảo kinh xà nên không dám đến gần quan sát Bất quá theo lượng thức ăn mỗi ngày bọn họ mua về thì khoảng 13-14 người Mỗi ngày chỉ đi ra hai người thôi Những người khác không thấy có chút cử động 13-14 người Lăng thiên nhíu mày Nhiều như vậy sao? Lăng kiếm nói công tử Quản chi bọn họ có bao nhiêu người Có công tử đi cùng chúng ta giết bọn hắn không phải dễ như cắt rau sao Trong giọng nói mang theo sự tự tin cường đại Đám người lăng trì lăng phong ở phía sau đều mang theo vẻ mặt nóng lòng muốn ra tay Lăng thiên nhìn hắn một cái Các ngươi tưởng rằng bổn công tử là thiên hạ vô địch sao Lăng kiếm tự tin quá đáng đó chính là cuồng vọng tự đại Bất kỳ lúc nào cũng không được khinh thị địch nhân của chính mình Nhớ chưa? Vừa nói vừa cười nhẹ. Liều mạng chém giết thì sao bằng ngư ông đắc lợi được. Chương 264 Dù địch xâm nhập lăng thiên nhìn thấy năm tên tiểu tử kia mỗi người đều thần thanh khí sảng. Hiển nhiên trải qua mấy ngày đối luyện với ngọc mãn thiên cũng khiến cho bọn họ có rất nhiều chỗ tốt. Thực lực tăng tiến nhanh nên không nhìn được gật gật đầu. Đúng là để cho bọn họ tự thân lính ngộ chiến ký trong đánh nhau sống chết chính là tốt nhất. Nếu như không có đám người Tây môn thế xa đến thì Lăng Thiên cũng phải tìm một đối thủ để cho năm tiểu tử kia luyện tay Ví dụ như thủ hạ của tiền thủy nhu là một lựa chọn rất tốt Lăng Thiên nói Tối nay Lăng kiếm theo ta đi hành động Làm như vậy, như vậy Mọi người nhìn nhau cười to Công tử Không biết là người quá thông minh hay là quá hư hỏng đây Ha ha Năm tiểu tử kia luôn xem Lăng Thiên là cha là anh nên cũng không có quy củ nghiêm khắc như các đại thế gia khác Đây chính là chuyện Lăng Thiên vui nhất Mỗi một người ở tại đỉnh phong nên không thể tránh khỏi sự tịch mịch Mà tình cảm gần như tay chân này chính là điều mà một thượng vị giả mong muốn nhiều nhất Nhưng Lăng Thiên lại không cười mà quay lại nhìn Lăng Thần Nhiệm vụ của Thần Nhi là tận hết khả năng bảo vệ sự an toàn của muội và băng nhăn Chuyện chém giết các mũi không được nhúc tay vào. Cuộc chiến hôm nay là huyên muốn cho mùi cảm nhận được mùi vị máu tanh của giết chóc. Thật ra không muốn cho mũi dính vào máu tanh như vậy nhưng... Đáng tiếc lăng thần đáp lời một tiếng trong lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp vô cùng. Mặc dù công tử muốn cho mình tập quen với máu tanh nhưng mỗi lần xảy ra chuyện đều không nỡ để cho hai tay mình dính máu. Chỉ với hành động này thôi cũng đã cho thấy tình cảm của công tử đối với mình nên Lăng Thần rất thỏa mãn. Toàn bộ đã được an bài rồi nên Lăng Thiên mang theo Ngọc Băng Nhan và Lăng Thần quay lại Minh Yên Lâu. Mặt trời đã ngã về hướng Tây, mặt trăng cũng dần lên thay thế mặt trời. Dưới ánh mắt hâm mộ và sùng bái của mọi người, Lăng Thiên đắc ý nắm tay Lăng Thần và Ngọc Băng Nhan đi ra khỏi Minh Yên Lâu. Có vẻ như Lăng Thiên hoàn toàn không biết phía sau hắn có mấy cái bóng âm thầm theo đuôi. Đã có người muốn đến giết chính mình thì sao không sáng tạo cơ hội cho bọn họ để cho bọn chúng dễ dàng đồng thủ chứ. Tây môn thanh vốn đang giàu dĩ không biết làm sao mới có thể dẫn Lăng Thiên ra khỏi minh yên lâu nhưng đột nhiên phát hiện Lăng Thiên chủ động ra ngoài khiến hắn mừng như điên. Trong lòng thầm nghĩ Diêm Vương gọi ngươi canh ba. Ngươi dám đợi canh năm mới đến sao. Lời này cũng không giả chút nào Lăng thiên chủ động đi ra ngoài không phải ứng với câu đó sao Hắn vội vàng truyền lệnh hành động xuống dưới Lăng thiên vừa đi đường vừa đùa dẫn với hai nàng Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui vẻ như tiếng chuông của cả hai Ba người không quay lại lăng ra mà nhắm thẳng vào hướng tây đi đến Sau khi đi qua một ngã tư đường thì đột nhiên ba người đều dừng lại Trước mặt là một đám người bận trang phục đỏ như máu Tổng cộng khoảng 50 người đang sơ đao hoạt tuốt kiếm ngăn đường Mặc dù hai bên còn có một khoảng cách nhỏ Nhưng cho dù đám người lăng thiên có kinh công tuyệt thế Cũng chưa chắc tránh được một trận này Lăng thiên dương mắt nhìn liền thấy 50 người này đều tràn đầy tinh thần Ánh mắt áp độc Trong đó mơ hồ lộ ra một vẻ điên cuồng hung hăng Nhìn hắn như nhìn kẻ thù không đổi trời chung Nhìn lại trên đường mới phát hiện quanh đây không một người ngoài nào cả Tiếng bước chân vang lên, 50 người chậm rãi đi đến gần ba người Lăng Thiên. Khí thế mạnh mẽ như thực chất, sát khí mãnh liệt tràn ngập khoảng không. Mặc dù là 50 người thôi nhưng lại có cảm giác như thiên quân vạn mã đang công kích. Không biết từ nơi nào trong bóng tối truyền ra một âm thanh lạnh lùng, "Giết!" 50 người đồng thời sơ đao kiếm vọt lên. Tuy là đang công kích nhưng lại không phát ra một âm thanh nào mà chỉ nghe được tiếng hít thở. Tiếng bước chân sàn sạc đang tiến đến gần 7-8 người đi đầu tiên đã chém mạnh đao xuống đầu Lăng Thiên Động tác đồng nhịp cực kỳ Chỉ một kích này thôi cũng đã đạt được một cảnh giới nhiều người mơ tưởng Lăng Thiên hừ một tiếng lạnh lùng Muốn chết Tay của hắn sớm đã nắm lấy kiếm chém ra liên tục Ba kiếm đâm vào cổ họng người bận đồ đỏ kia Kiếm thế phát sau nhưng lại đến trước Không đợi đao của đối phương tiến đến gần đã ra tay xếp mấy tên kia trước Theo đạo lý võ học mà nói thì mấy tên kia phải tránh né Nhưng sự thật Nào biết được đám người đó không tránh chút nào Đại đao trong tay vẫn chém xuống như cũ Mà không thèm nhìn một chút đến mũi kiếm đang hướng vào cổ họng của mình Đám đồng bạn xung quanh lại không để ý đến sinh tử của đồng bọn Mà tiếp tục dương đao chém xuống Lăng thiên cả kinh Trong đầu suy nghĩ thật nhanh Tử sĩ quả nhiên là tử sĩ Thật bá đạo tốc độ xuất kiếm không những không giảm mà còn tăng nhanh. sau khi đâm ba cái rồi cùng tiếp xúc với các thanh đao còn lại nữa mới lui ra ngoài. tốc độ xuất kiếm và thân pháp cực nhanh. đến khi lăng thiên lui ra sau rồi mới có ba vòi máu bắn mạnh ra ngoài. đây chính là ba kiếm mà lăng thiên đâm chúng cổ họng của bọn chúng. ba thi thể mềm yếu ngã xuống đất. Nếu là cao thủ bình thường khi thấy thủ đoạn của Lăng Thiên như vậy sẽ khiến cho hồn phi phát tán Tâm tư chiến đấu không còn nhưng Những người này không thèm để ý đến Tất cả nắm chặt đao kiếm đạp lên thi thể đồng bọn tiến lên Tử sĩ thật tinh nhộ Tốt Lăng Thiên hét lớn một tiếng Tay trái giương lên bắn ra một nắm ngân châm khiến cho ngân quang lấp lóe trên bầu trời Từng âm thanh khi Ngân châm đâm vào cổ họng một tay Lăng Thiên nắm lấy Ngọc Băng nhan nói, đi. Lăng thần sau khi chém ra vài kiếm liền xoay người đi đến bên cạnh Lăng Thiên. Ba người với thân pháp nhanh như điện lui về phía sau. Người bình thường không thể nào thoát khỏi sự bao vây của nhóm tử sĩ này nhưng đáng tiếc. Lăng Thiên và Lăng thần không phải là người thường. Kinh công của họ sớm đã đạt đến cảnh giới không bình thường rồi nên dễ dàng chạy thoát khỏi sự bao vây của nhóm tử sĩ. Trên một đỉnh phòng bên phố đột nhiên có một người bận đồ đen cầm kiếm bay xuống thân pháp nhẹ nhàng như chim. Một kiếm chém xuống toát ra hào quang lạnh như băng muốn ngăn cản đường đi của ba người. Trong lòng lăng thiên hiểu rõ người này không phải đến để đả thương mình mà chỉ muốn ngăn cản cả ba một bước chân để cho đám tử sĩ phía sau chạy lên bao vây. Đến khi đó muốn thoát thân còn khó hơn lên trời Lăng thiên có thể bị hắn ngăn cản sao Ngay cả tư cách đứng ra cản đường hắn cũng không có Lăng thiên không dừng chân lại chút nào cả Trường kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn tia sáng nghênh đón kiếm quang của người kia Một tiếng kim loại va chạm nhau vang lên bắn ra từng đóa hoa lửa Ba người lăng thiên vọt qua chạy nhanh về phía trước như gió Từ xa xa còn truyền đến một câu nói của Lăng Thiên. Tây môn bất hối. Thì ra là ngươi. Khăn che mặt của người đó bị kiếm khi của Lăng Thiên đánh sách tả tơi lộ ra gương mặt kinh hồn còn chưa bình tĩnh lại của Tây môn bất hối. Trên cổ tay có một tia máu đang chậm rãi chảy xuôi xuống. Ánh mắt hoàng sợ nhìn phương hướng Lăng Thiên chạy đi mà tay phải còn run dậy. Chỉ có hắn mới biết được chỉ trong tích tắc sao thủ vừa rồi bản thân mình đã đi đến trước của Diêm La mười mấy lần. Chỉ vì ngăn cản Lăng Thiên đột phá vòng vây nhưng chỉ trước mắt thôi hắn đã từ một phương công trở thành một phương phòng thủ. Hơn nữa phòng thủ không có một điểm hoàn trả nào cả. Tây môn bất hối hoàn toàn tin tưởng nếu như không phải Lăng Thiên vì nóng lòng thoát thân thì chỉ cần hắn chậm một chút nữa thôi là có thể đánh mình bị thương nặng. Thậm chí là giết chết. ít nhất cũng có thể đánh nát một cánh tay của mình. Xem ra hắn sợ tử sĩ của nhà mình. Bất quá cho dù võ công hắn cao đến đâu khi đối mặt với một đám sát thủ không sợ chết thì cũng phải lơ ba dặm. Như vậy chỉ cần có thể vây công tứ phía Lăng Thiên là có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi. Đáng tiếc là hắn đã sai lầm. Bởi vì hắn không thấy khi Lăng Thiên đánh nát chiếc khăn che mặt của hắn đã lộ ra một nụ cười xấu xa. Khi nhìn thấy đám người Tây Môn thế ra đuổi theo thì ánh mắt của hắn lộ ra vẻ đắc ý cực kỳ. Hơn 40 tên sát thủ kia chạy qua khỏi người Tây Môn bất hối nhắm thẳng vào phương hướng Lăng Thiên bỏ chạy đuổi theo. Đến lúc này mồ hôi lạnh mới từ trên trán Tây Môn bất hối đổ xuống. Nghĩ đến câu nói của Lăng Thiên trước khi đi. Tây Môn bất hối. Thì ra là ngươi. Khiến cho lòng hắn cả kinh. Đúng rồi. Hắn giải nhận ra ta thì hôm nay không thể để cho hắn sống được. Nếu hắn không chết thì không cần vô thượng thiên ra tay mà chỉ cần thế lực của lăng gia thôi cũng đối với tây môn thế gia hậu hoạn vô cùng. Lăng thiên, ngươi phải chết. Nghĩ đến đây tây môn bất hối xoay người lại theo đuôi đám tử sĩ chạy về phía trước nhưng tâm tình không thoải mái chút nào. Thần thái khi vừa xuất hiện với bây giờ khác nhau một trời một vực. Đây là một cái sân nho nhỏ ẩn sâu trong bốn cánh cửa thật lớn không chút đáng nhìn nào. Nhưng ai nghĩ đến một sát thủ nổi danh huyết tinh nhất của Đại Lục đang ở trong này chứ? Diệp Bạch Phi ngồi ngay ngắn trên vế thủ tỏa thần sắc trên mặt trắng bịch. Sau trận chiến ngày đó với Lăng Thiên thì Diệp Bạch Phi lập tức lệnh cho thủ hạ rời khỏi địa phương cũ đi đến nơi này. Đây là bản tính cẩn thận của sát thủ. Bên này vốn là nơi ở của một sát thủ đứng thứ hai của huyết sát các nên sự an toàn của nó không cần hỏi Sau khi huyết sát các nhận nhiệm vụ này thì hai người Diệp bạc Khi và Khổng Viễn Dương đều mang theo một đội đi đến Thừa Thiên có ý muốn mượn cơ hội tranh cao thấp Nhưng nào biết trận tranh đua còn chưa bắt đầu thì Diệp Bạch phi đã bị Lăng Thiên đánh thảm bại Hai người bọn họ vốn không hợp nhau Nếu không phải do thật sự không còn cách nào thì Diệp Bạc Phi cũng chẳng muốn đi đến nơi đây làm gì. Trận chiến ngày đó khiến cho Diệp Bạc Phi liều mạng đánh nhau làm đe dọa tính mạng bản thân. Từ khi đó nghỉ ngơi đến hiện tại nhưng khôi phục được không đến năm thành công lực. Về phần điều dưỡng những khớp xương bị gãy thì không phải là chuyện một sớm một chiều được. Ngồi đối diện hắn là một hán tử gầy. Đây chính là một trong những tuyệt đại sát thủ nổi danh khác của huyết sát các Diêm vương chiêu thủ khổng viễn dương Lúc này hắn đang cười lớn nói Diệp lão đại Cho đến bây giờ tiểu đệ vẫn không thể tin được lão đại với thần công cái thế nhưng lại bị bại trong tay một tên hoàn khố Nghe nói rằng khi đó diệp lão đại lại giao thủ với một tên nữ tử còn rất trẻ nữa Không lẽ diệp lão đại bị nhan sắc của nàng mê hoặc đến nỗi không làm được gì sao Ha ha, chương 265 trò hay bắt đầu chuyện này Khổng Viễn Dương đã nghe qua hơn 10 lần rồi Nhưng lần nào nghe thấy cũng cảm giác thoải mái như một người đang nóng đổ mồ hôi tiến vào hầm băng vậy Nhìn thấy Diệp Bạch Phi luôn ở trên đầu mình nhìn xuống có bộ dáng thảm bại như vậy Làm cho Khổng Viễn Dương vui vẻ cực kỳ Bởi vậy, mặc dù đã nghe qua rất nhiều rồi nhưng Khổng Viễn Dương vẫn không cảm thấy nhàm chán chút nào Hôm nay lại trực tiếp treo dẻo Diệp Bạch Phi nữa. Đáng tiếc hắn không hề biết rằng hễ là những người tham dự trận chiến ngày đó đều hiểu rõ một nữ tử tầm thường trong miệng hắn là một tuyệt đỉnh cao thủ rất kinh khủng. Vô luận là Diệp Bạch Phi hay những người tham gia chiến đấu ngày đó đều cảm thấy sợ hãi nữ tử kia tận đáy lòng. Diệp Bạch Phi lạnh lùng nói, chờ ngươi gặp lăng thiên thì ngươi sẽ biết. Mà không nhất thiết phải gặp lăng thiên mà chỉ cần gặp nữ tử bên cạnh hắn thôi cũng đủ Giao thủ với nàng ta rồi thì ngươi sẽ biết được ngươi có bị sắc đẹp mê hoặc hay không thôi Vừa nói vừa nhắm mắt lại không thèm để ý đến hắn nữa Khổng viễn dương cười he he Một tiểu tử không đến 20 tuổi thì cho dù luyện công trong bụng mẹ thì có là gì Diệp lão đại người cứ yên tâm đi huyên đệ này nhất định sẽ bắt lăng thiên đến cho ngươi xử lý Ha ha, còn mỹ nữ kia thì ta sẽ quý trọng Hương đệ sẽ không khách khí gì đâu Ha ha, đôi mắt đang nhắm tịt của Diệp Bạch Phi Đột nhiên mở ra nhìn thẳng hắn nói Đừng trách ta không báo trước cho ngươi biết Nếu muốn đối phó lăng thiên tệ hừ y, o oh, Khi thương thế của ta khỏi hẳn để hai chúng ta liên thủ lại mới có thể thắng được Nhưng phần thắng cũng chỉ là 5 năm mà thôi Bằng võ công của hai ta nếu muốn một mình đi giết Lăng Thiên chỉ là chuyện Hão huyền Cho dù võ công của ngươi hơn ta thì nếu cùng đánh với thiếu nữ kia thì chỉ sợ ngươi không chống cự được bao lâu đâu Khổng lão nhị Nếu chỉ vì khinh địch mà đánh mất tánh mạng là một điều không đáng nói Nhưng nếu chậm chế đại sự thì hậu quả của nó ngươi cũng biết đó Khổng viễn dương trả lời một tiếng thật quái dị Yên tâm đi Tiểu đệ nếu không toàn thân trở ra thì cũng không đến nỗi lưu nửa cách mạng lại. Ít nhất cũng không bị một phụ nữ đánh cho sợ hãi. Diệp Bạch Phi hừ lạnh một tiếng rồi nhắm hai mắt lại không thèm để ý đến hắn nữa. Đúng vào lúc này thì bên ngoài truyền đến một tiếng âm thật lớn rồi một tiếng hét thảm thiết vang lên theo sau khiến cho cả hai giật mình nhìn ra ngoài liền thấy cánh cửa gỗ bên ngoài. Tiểu viện đã bị đánh bay khỏi vị trí vốn có của nó rơi xuống bên cạnh cửa chính. Ở trên đó còn im một dấu chân đầy bùn đất thật rõ ràng, xem ra bị người khác đá một cách bay vào. Lăng thiên nắm tay ngọc băng nhanh đi thật nhanh trên đường, lăng thần theo sát phía sau. Ba người nhìn có vẻ đang chạy chối chết nhưng trong lòng cả ba đều hiểu rõ đây chỉ là một vở kịch mà thôi. Với khinh công của lăng thiên và lăng thần thì đám tử sĩ kia đuổi theo kịch mới là lạ ấy. Đám người Tây môn bất hối đang đuổi theo phía sau vừa vui mừng và sợ hãi khi phát hiện Lăng Thiên đang ôm ngọc băng nhan đi có vẻ như đang cố hết sức. Tốc độ chậm lại so với khi bắt đầu nên âm thầm mừng rỡ trong lòng. Miệng lại kêu gọi không ngừng. Dưới chân tăng thêm chút lực nhưng không có phát hiện ra khi vừa đi qua một ngã tư đường thì có hai hai tên bận đồ đỏ giống bọn họ âm thâm lẻn vào phía sau đội ngũ. Mà lăng thiên với lăng thần vừa chạy trốn vừa tán sóc Thần nhi có mệt không Lăng thần làm bộ dáng thở hổn hển Nhưng trên trán lại không có chút mồ hôi nào Công tử Ta mới dùng một nửa sức thôi thì sao mệt được Nhưng mà cảm giác này rất cực khổ đấy Rõ ràng một người có mười thành công lực Nhưng lại chỉ có thể phát huy năm thành là đã có thể bỏ xa đối thủ Mà còn lại biểu hiện ra đang cố hết sức Thì thật đúng là chuyện khổ cực vô cùng Lăng Thiên lắc đầu cảm thán khinh công của những người Tây môn thế gia này thật là Thật sự đã chạy rất chậm rồi mà còn phải phối hợp với bọn họ nữa nên cũng dáng chịu đựng thôi bổn công tử cảm thấy không phải chúng ta đang chạy trốn mà là đang đi tản bộ vậy Bất quá đã diễn thì phải diễn cho giống nhưng mà vai này thật khó mà Từ bóng lưng biểu hiện ra sự mệt mỏi để cho bọn họ nhìn thấy Ai? Ngọc Băng nhan bật cười hì hì vài tiếng Thiên ca tốc độ của bọn họ ngay cả đuổi theo mùi cũng không kịp nữa thì quả thật làm cho huyên mệt rồi. Đúng rồi thiên ca, phía trước huyên sắp đặt bẫy nào vậy? Lăng thiên trợn mắt, nói bậy, huyên nào phải hạng người như bọn chúng chứ? Làm gì có bẫy Chỉ là để cho bằng hữu hai bên gặp nhau một chút mà thôi. Đây là lòng tốt của huyên mà. Ngọc băng nhăn muốn cười lớn ra. Lòng tốt của vị thiên ca này không chừng là muốn đưa tất cả người của hai bên vào địa ngục đó chứ Rốt cục Lăng thiên thở dài một hơi Mẹ ơi Rốt cục cũng gần đến rồi Ta có cảm giác như một người lớn dẫn theo một đám ba bốn chục đứa con nít chạy bộ vậy Thật là mệt chết mà Thần nhi muội nói xem đám người Tây môn thế gia này phải là người ngu không Đuổi theo sát chúng ta thế mà không biết sử dụng cái gọi là ám khí nữa Thật sự là một đám ấp heo. Lăng thần không nhịn được cười lớn, công tử. Có thể bọn họ không học qua đi. Dù sao ám khí cũng là một môn võ học rất cao thân mà. Lăng thiên gật gật đầu đồng ý. muội nói cũng đúng. Phía trước là một bức tường màu hồng ở hai bên đều có cửa thông với ngã tư đường. Đây chính là nơi Lăng thiên dự tính. Vở kịch này muốn bắt đầu rồi. Đã đến mục sơ sơ quy quy y cơ hơn Khổng viễn dương theo ánh mắt nhìn lại liền thấy ở cửa ra vào như có hai ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực Hai người bận đồ đỏ bịt mặt đang đi đến trước hùng hùng hổ hổ nói Là con rùa nơi nào trốn rụt đầu nơi đây Nhanh ra đây cho lão tử xem Lão tử của ngươi ở chỗ này nè đột nhiên một gã sát thủ giận dữ rút kiếm vọt đến đâm vào người bận đồ đỏ kia kiếm chiêu sắc bén tàn nhẫn cực kỳ a người bận đồ đỏ kia kêu một tiếng kinh ngạc ngươi dám động thủ với tây môn ra ra à muốn chết vừa nói vừa nghiêng người xuất kiếm cản thế công của tên sát thủ kia lại rồi thuận thế di chuyển kiếm về phía trước nếu tên sát thủ không buông tay ra thì có lẽ năm ngón tay của hắn sẽ đi đời nhưng nếu buông tay thì binh khí sẽ rơi vào tay địch thủ không còn cách nào hết nên hắn đành phải lui về sau người bận đồ đỏ kia thuận thế vọt lên đá ra một cước ngay bụng hắn làm cho tên sát thủ kia ngã xuống đất trượt đến trước mặt khổng viễn dương nằm co quắp nghe răng thật lâu không đứng lên nổi. Náo loạn như vậy khiến cho các sát thủ huyết sát các rời khỏi phòng bao vây quanh hai tên bận đồ đỏ gây rối. Trường kiếm phát ra ngân quang lập lò Trong mắt tràn ngập sát khí Gương mặt khổng viễn dương trầm như nước đang chầm rãi đi ra khỏi phòng Các hạ là ai? Đến đây có việc gì không? Một tên bận đồ đỏ bịt mặt cười lớn Lão tử là gia gia của ngươi Lần này đến đây là để dạy dỗ cháu nè. Khổng viễn dương giận dữ vô cùng. Hắn tung hoàng thiên hạ mấy chục năm nào có chịu phải vũ nhục như vậy chứ. Hắn tức giận khiến cho đôi mắt hóa hồng. Giết cho ta, không để một ai sống sót. Lệnh vừa ra không đợi cho chúng thuộc hạ đồng thủ hắn đã sung phong vọt lên trước. Vô luận là có việc gì, vô luận bọn họ là ai. Cho dù là con của Ngọc Hoàng Đại Đế thì khổng viễn dương ta tuyệt không lưu tình. Chỉ vì trong lòng hắn đã bị lửa giận thiêu đốt, hắn phải giết chết hai tên lão sược kia để thỏa giận. Đám sát thủ bận đồ đen đang đứng xung quanh vọt lên bao vây cả hai vào giữa mà hai tên bận đồ đỏ kia không sợ hãi chút nào tiến công đáp lễ. Cả hai đều có thân pháp nhẹ nhàng. Có thủ có công khiến cho khổng viến dương càng tức giận hơn. Hắn sơ trường kiếm lên đánh ra một quan cầu mà trong miệng hét lớn. Bác hơi âm thanh thê lương chấn nhiếp linh hồn người nghe Ánh mắt đám sát thủ xung quanh hoàn toàn hóa hồng điên cuồng tiến lên chỉ công chứ không thủ Hai tên bận đồ đỏ kia đánh ra đánh phải một lúc liền trao đổi một ánh mắt rồi lui lại Một tên trong đó nhìn vào khổng viễn dương mắng Một đám không biết xấu hổ Lấy nhiều đánh ít thế hả Ra ra không phủng bồi các ngươi nữa Khổng viễn dương cười một tiếng Còn muốn chạy sao Không dễ như vậy đâu Để mạng lại đây Tên bận đồ đỏ kia cười lớn Chỉ bằng đám cặn bã các ngươi mà lại muốn mảng ra ra sao Buồn cười ha ha Vừa nói vừa đánh ra vài kiếm xoay xoay người rời khỏi Khổng viễn dương hét lớn Tối nay không giết bọn chuột nhắc các ngươi khổng viễn dương ta thề không làm người Sau đó ra lệnh một tiếng nữa khiến cho đám sát thủ hưng phấn đuổi theo Hai tên bận đồ đỏ trao đổi một ánh mắt đắc ý với nhau. Đột nhiên dừng lại cười lớn, thống khoái cáo từ. Đột nhiên cả hai thi triển thân pháp nhảy lên mái nhà trong tiếng cười vang lên đắt bỏ chạy thẳng vào hướng đông. Khổng viễn dương giận dữ quát, đuổi theo, rồi dẫn đầu nhảy lên đỉnh phòng truy đuổi giáo xiết. Đám sát thủ đều vội vàng triển khai thân pháp đuổi theo mà vẻ mặt mỗi người đều rất phẫn nộ. Tây môn bất hối xung phong đuổi theo ba người Lăng Thiên Trong mắt Tây môn bất hối hắn thì Lăng Thiên đang vội vàng chạy vòng vo nên không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn được Hơn nữa tốc độ càng lúc càng chậm như đang rất mệt mỏi Điều này cũng khiến cho Tây môn bất hối mừng rỡ hơn rất nhiều Trên đường truy đuổi không ngừng hò hét đám thiết huyết tử sĩ nhất định phải giết chết Lăng Thiên Một tiếng huyết sáo từ phía xa xa truyền đến Mơ hồ có thể thấy được một bóng đen đang nhắm thẳng vào hướng này chạy tới Đột nhiên lăng thiên đang chạy phía hết lớn Tây môn bất hối ngươi trúng kế rồi Xem ta lưu tất cả bọn ngươi tại thừa thiên này Vừa nói vừa vung tay lên quát Giết hết Giống như đang hạ một mệnh lệnh vậy Đoàn người tây môn bất hối sần dữ cố gắng nắm đao kiếm lao qua khỏi bức tường màu hồng kia Nhưng lại phát hiện trong đó không có một ai tất cả đã mất đi bóng sáng của ba người Lăng Thiên. Soát, soát, soát, 13, 14 người bận đồ đen xuất hiện trước mặt Tây Môn bất hối mà vẻ mặt tràn đầy sát khí nhìn đám người Tây Môn bất hối như kẻ thù giết cha. Đây đúng là đám sát thủ khổng Viễn Dương huyết sát các. Bọn họ đuổi theo hai tên bịp mặt bận đồ đỏ kia nhưng nào ngờ đi đến gần đây đã bị mất dấu tích của bọn họ. Trong mơ hồ lại nghe được âm thanh bên này lại nhìn thấy vài bóng người đo đỏ trước đồng liền chạy đến đây mươi 266 Trai có tranh chấp đồng tử của Tây Môn bất hối co rút lại trong lòng âm thầm hiểu rõ Trách không được lăng thiên lại luôn giữ khoảng cách và nhắm thẳng vào phương hướng này chạy trốn Thì ra là ở chỗ này có mai phục chúng ta chui vào Người này thật là âm độc cực kỳ Bất quá hắn quá coi thường chúng ta mà Thiết huyết tử sĩ của Tây môn thế gia ta thì mấy người trước mặt có khả năng giết được sao Khổng Viễn Dương cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng Nơi đây lại có nhiều người bận đồ đỏ chờ mai phục đám người mình Hơn nữa võ công của mỗi người này đều không kém chút nào cả Ánh mắt lại càng lợi hại nên trong lòng cảm thấy có chút chần chờ Mặc dù khi đồng thủ với thực lực siêu cường của mình chưa chắc không thủ thắng được Nhưng như vậy sẽ bị tổn hại rất lớn Như vậy đối với hành động sau này có ảnh hưởng bất lợi vô cùng nên trong lòng có ý lui lại Đáng tiếc đúng vào lúc này thì không biết ai trong đám người bận đồ đỏ kia hết một câu Một đám tay sai mà thôi Mọi người lên đừng để cho bọn họ chạy thoát Nếu không hậu quả Tiếp theo là âm thanh vù vù vang lên không ngừng Trước mặt đám người sát thủ huyết sát các xuất hiện vô số phi đao toát ra ngân quang bay thẳng vào bọn họ những sát thủ huyết sát các tuyệt đối không ngờ rằng đối phương trong khi nói chuyện lại ra tay như vậy nên không kịp đề phòng khiến cho một người đứng đầu hàng hóa thành một con nhím ngay cả một tiếng xin nhẹ cũng không phát ra nổi đã bị bỏ mạng tại chỗ vài tên sát thủ bên cạnh luống cuốn tránh né phi đao nhưng nguy cơ uư quy quy hư uư e e sát các rất nghiêm ngặt, tuy bị công kích như vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn về khổng viễn dương chờ đợi hắn hạ lệnh tiếp theo nên làm cái gì? Lửa giận của khổng viễn dương tăng vọt, trong lòng đã hận đám người bận đồ đỏ kia đến tận xương tủy nhưng không rõ thân phận đám người trước mặt và thấy đối phương có thực lực mạnh mẽ như vậy liền muốn lui lại rồi tính kế tiếp. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì một tên sát thủ bận đồ đen ở phía sau không biết xuất hiện khi nào hô lớn. Giết sạch đám bận đồ đỏ này Vừa nói vừa nhảy ra sung phong tiến về phía trước Tên sát thủ này có thân pháp cực nhanh Chỉ chớp mắt chỉ còn một bóng lưng trước tầm mắt của Khổng Viễn Dương Nên hắn không nhìn thấy được gương mặt Khi tên sát thủ vừa tiếp cận liền xuất kiếm ra chém rơi đầu Một tên bận đồ đỏ làm một tia máu bắn thẳng lên cao từ chiếc cổ cục kia Khổng Viễn Dương không cần suy nghĩ nhiều Hắn chỉ bằng cảm giác đã cho rằng tên thuộc hạ này nói đúng tâm sự của mình nên trong lòng phấn khởi hơn Đến khi thấy tên bận đồ đỏ kia bị chém đầu một cách dễ dàng như vậy nên hắn cho rằng đám người kia có võ công rất bình thường Chẳng qua chỉ là hổ giấy mà thôi Những lời sắp nói ra liền nuốt ngược vào bụng, hét lớn một tiếng Giết, giết sạch đám chó má này anh em Thấy thủ hạ mình bị người khác giết ngay trước mặt nên Tây Môn bất hối giận dữ. Trong lòng hắn suy nghĩ thật nhanh cảm thấy vừa rồi đối phương nói cũng có lý. Nên biết là thủ hạ của hắn hiện tại đã ăn vào nhập thăng tiên bí truyền của Tây Môn thế ra nên không thể nào sống lâu được. Nếu như thừa cơ hội này hạ thấp lực lượng của đối phương xuống cũng là một chuyện tốt vô cùng. Hơn nữa bản thân mình đã bị lộ diện nên đã cùng với lăng ra tạo thành cuộc diện không chết không thôi. Đành phải dùng kế đơn giản nhất là cá chết rách lưới. Nghĩ vậy nên hắn vung trường kiếm lên hét lớn, giết, một người cũng không được để lại. Phải bầm thây vạn đoạn. Hai bên đều hét lớn lao vào nhau khiến cho bầu không khí quanh đó có vẻ huyết tinh vô cùng. Cả hai bên đều dùng toàn lực lấy mạng đổi mạng. Thiết huyết tử sĩ là một cỗ máy chuyên giết người Tất cả huấn luyện của bọn hắn đều dùng chiêu thức giết chết địch nhân là chính Không một ai dám chống cự Nhưng sát thủ của huyết sát tắc chẳng những có võ công cao tuyệt lại còn dùng chiêu đổi mạng Nên hai bên chỉ vừa tiếp xúc thôi đã có người thiết huyết tử sĩ đều phải trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc Cho dù đầu bị chém xuống cũng không phát ra một chút âm thanh nào cả còn huyết sát các lại trầm mặc ít nói dùng thanh kiếm trong tay để nói chuyện hai bên tuy đang đánh nhau kịch liệt thế nhưng ngoại trừ những tiếng kim loại vang lên khi đao kiếm chạm nhau thì không còn một chút âm thanh nào cả mỗi người đều trợn tròn mắt nghiến răng nghiến lợi đánh nhau liều mạng nhưng tất cả lại giống như những tên trộm không phát ra một âm thanh nào cả bực chiến đấu như vậy quả thật là rất hiếm thấy Hai bên hỗn chiến với nhau nhưng không một ai phát hiện hai tên bận đồ đỏ và một tên bận đồ đen âm thầm rời khỏi vòng chiến. Biến mất trong bóng đêm. Lăng Thiên cùng với Ngọc Băng Nhan và Lăng Thần nằm ở trên đỉnh phòng nhìn bên dưới chém giết như xem kịch. Đột nhiên Lăng Thiên phát ra âm thanh cục cục như tiếng chim kêu ban đêm. Sau khi âm thanh phát ra thì xung quanh có mấy bóng người xuất hiện. Hai người bận đồ đen và bốn người bận đồ đỏ di chuyển lại nằm bên cạnh Lăng Thiên nhìn vòng chiến bên dưới Thật sự là rất kịch liệt đó nha Lăng Thiên phát ra một tiếng cảm thán như trong lòng đang ngổn ngang trăm cảm xúc Những người này không oán không cầu mà lại giết chóc thảm thiết như vậy Thật sự là thế sự vô thường mà Đáng tiếc đáng tiếc Lăng Thần và Ngọc Băng nhan che miệng cười đến nỗi hai bờ vai run rẩy không ngừng Trong đầu thầm nghĩ không biết là ai khởi xướng chuyện này đây Tuy rất muốn cười nhưng cố gắng kìm nén lại có vẻ rất khổ cực Hai người bận đồ đỏ đi đến chọc phá khổng viễn dương là Lăng Kiếm và Lăng Trì Mà hai người còn lại lẫn trong thiết huyết tử sĩ chính là Lăng Phong và Lăng Vân Còn người lãn trong huyết sát cắt là Lăng Điện Với kinh công của họ muốn thoát ra ngoài là một việc không khó gì Chỉ có lăng lôi khi nghe được hành động lần này của lăng thiên liền chạy đến Khi nghe được lăng thiên nói vậy cũng phải che miệng cười trộm vài tiếng, vui vẻ vô cùng Lăng thiên nói tiếp sáu người các ngươi phải ghi nhớ thủ pháp giết người của huyết sát các Sau đó ta lại truyền cho các ngươi thêm một chút nữa để sau này khi dùng kiếm chiêu Nếu có thơ quán thông được sẽ có lời sáu người chăm chú nhìn vào trận chiến bên dưới Chỉ thấy kiếm chiêu của sát thủ huyết sát các không phức tạp chút nào nhưng mỗi một kiếm đều rất dứt khoát. Mặc dù kiếm chiêu còn có chút không trôi chảy khiến cho bọn họ không thể sử dụng thoải mái nhưng mỗi một kiếm xuất ra đều rất ác liệt nên đền bù lại khuyết điểm đó. Hơn nữa phần lớn thời gian đều trốn tránh địch nhân nhưng chỉ cần xuất kiếm ra sẽ khiến cho đối phương không chết cũng bị thương. Quả thật rất tàn nhẫn, một kiếm có đi không về. Lăng Thiên Chậm rãi nói Ta truyền cho các ngươi chính là kiếm chiêu và kiếm ý nhưng con đường huấn luyện của huyết sát các hoàn toàn khác ta. Bọn chúng chỉ cần một kiếm là phải đạt được kết quả. Nếu cùng đánh nhau với các ngươi thì các ngươi sẽ thắng nhưng sợ rằng một chiêu cắn trả trước khi chết cũng khiến cho lưỡng bại câu thương. Chiêu thức như vậy trong thiên hạ này không phải chỉ mình huyết sát các có. Nhưng các ngươi phải hiểu rõ chiêu thức đó để sau này sử dụng đến sẽ có điều bất ngờ. Đôi mắt lăng kiếm nhìn vào trận chiến dưới sân không chớp mắt. Hôm nay công tử an bài cuộc chiến của hai nhà này không đơn giản là trai cỏ tranh chấp, như ông đắc lợi. Các ngươi phải biết rằng với thực lực chúng ta đối địch với hai nhà cũng có thể nắm chắc phần thắng nhưng như vậy trong các ngươi sẽ có người bị thương. Thậm chỉ là bỏ mệnh tại chỗ, hoàn toàn uổng tâm tư công tử dạy dỗ các ngươi. nếu phó công các ngươi tăng thêm một điểm nữa thì công tử sao lại dùng mấy tên binh tôn tướng tép kia ra cho các ngươi giác ngộ chứ công tử chăm sóc các ngươi vậy thì các ngươi phải báo đáp lại như thế nào ngọc mãn thiên ngọc tam gia thấy các ngươi còn nhỏ tuổi nên cũng có tâm tư yêu thương không đành xuất thủ nặng tay nhưng các ngươi lại tiện nghi ngọc tam gia nhiều lần chọc dẻo hắn thì sao có thể nhận thức rõ tiên thiên cao thủ hiện tại được hả Năm người lăng trì cúi đầu thấp xuống, vẻ mặt rất xấu hổ. Lăng Thiên Mim cười nói, những lời này của lăng kiếm có hơi quá. Hai nhà này chính là đệ nhất cao thủ Tây Môn bất hối của Tây Môn thế gia dẫn theo 50 tên tử sĩ. Bên còn lại chính là huyết sát các nỗi danh cả đại lục thì có thể là binh tôn tướng tết sao. Nhưng mà tiến cảnh võ công của các ngươi thật sự chậm. Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia chính là tuyệt đỉnh cao thủ đương thời. Nếu các ngươi có thể học tập được điều gì thì nó rất có ít. Những lời này của Lăng Thiên đang khích lệ năm tiểu tử. Thật ra với tốc độ tiến cảnh của năm tiểu tử kia đã có thể nói là thần tốt nhưng Lăng Thiên vẫn không hài lòng chút nào. Tục ngữ có câu chống vang không cần búa tả gõ nhưng Lăng Thiên cho rằng câu này không đúng. Giống như vậy phải dùng búa tạ để gõ, nếu không thì sẽ mất đi bản chất vốn có của nó. Lăng thiên nhìn vào vòng chiến bên dưới nói nhỏ. Trận chiến sắp kết thúc rồi. Mọi người chuẩn bị một chút đi. Giữa sân truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Là một gã sát thủ huyết sát các sau khi giết chết ba thiết huyết tử sĩ cũng bị chém ngã xuống đất. Chỉ trong nháy mắt đã hơn 10 thanh đại đao chém xuống hóa thành một đống thịt vụn. Nhân số giữa sân rõ ràng ít hơn rất nhiều. Thiết huyết tử sĩ còn không đến 30 người mà sát thủ của huyết sát các đã có 6 người chết. Trên mặt đất gần như không có một khối thi thể nguyện vẹn nào cả nên có thể thấy được tình trạng chém xếp thảm thiết kia. Sát thủ của huyết sát các khi ngã xuống liền bị hơn 10 thanh đại đao phân giải thân thể. Còn thiết huyết tử sĩ ngã xuống liền bị đồng bạn của mình giẫm nát. Khổng Viễn Dương cùng với Tây Môn bất hối đánh với nhau rất kịch liệt. Hai người vốn có thực lực ngang ngửa nhau nên khó có thể phân thắng bại được. Cả hai nhìn thấy người bên mình không ngừng chết làm trong lòng vừa giận vừa sợ. Cả hai đều có suy nghĩ như nhau nên liều mạng chém giết. Chỉ mong có thể tốt chiến tốc thắng. Giải quyết đối phương để còn đi cứu viện bên mình nhưng càng đánh càng khó sức. Đánh đến hiện tại nên cả hai đều có những vết thương trong người khiến cho máu nhuộm quần áo tuy vậy nhưng vẫn liều mạng đánh nhau Nếu nói về sự tàn nhẫn thì khổng viễn dương chiếm thượng phong nhưng võ công của Tây Môn bất hối cao hơn hắn một chút nên cuộc diện cả hai đã thành cuộc diện không chết không thôi Không một ai có ý lùi bước cả trong một thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại Vốn đám sát thủ này chỉ cần đánh lén Án sát chỉ sợ rằng không tổn hao một người cũng có thể giải quyết sạch sẽ đối phương. Cho dù có tổn thất đi nữa cũng sẽ rất nhỏ. Nhưng những người này đều bị lăng kiếm và lăng trì dẫn ra đánh nhau trực diện như vậy mà đối phương lại còn nhiều người hơn nữa. Ngay cả có ưu thế về võ công cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Trong lòng khổng viễn dương nôn nóng vô cùng nên không nhìn được nhớ đến Diệp Bạc Phi. Nếu như Diệp Bạch Phi ở chỗ này và hai người liên thủ với nhau Thì trận chiến này sớm đã bây giờ có hận có làm gì đi nữa cũng không thay đổi kết quả hiện tại Chỉ đành trơ mắt nhìn từng thủ hạ ngã xuống bị đám người kia biến thành thịt vụn làm tức muốn hộp máu Chương 267 Ngư ông đắc lời lăng thiên đứng lên trên nóc phòng nhìn lăng thần và ngọc băng nhan nói Hai mũi ở lại chỗ này chờ đi Sáu người lăng kiếm theo ta xuống nhớ kỹ một người của huyết sát các cũng không được lưu lại toàn bộ giết hết thiết huyết tử sĩ để lại bảy tám người sống cho ta tránh cho tây môn thế ra trở mặt không nhận vừa nói vừa nở một nụ cười thâm ý sáu người lăng kiếm đáp lời một tiếng lăng thiên vung tay lên giết rồi hắn dẫn đầu chạy ra ngoài chỉ trong chớp mắt đã lao vào vòng chiến Quần áo trắng tung bay phấp phới rất tiêu sái nhưng hai bàn chân đã dấm lên đỉnh đầu hai gã thiết huyết tử sĩ. Dưới nội công thâm hậu của hắn khiến cho hai cái đầu kia đều bị dấm vào trong lồng ngực. Trường kiếm trong tay chém một nhát vào không trung lập tức khiến cho một gã sát thủ huyết sát các bay đầu lên cao. Từ trong cổ bắn ra một vòi máu lên không trung. Đồng thời tay trái của lăng thiên cũng không sảnh chút nào. Đánh ra một trưởng bá đạo nhanh như tia chớp khiến cho một gã tử sĩ khác bay ngược ra sau hai trưởng xương cốt vỡ nát hoàn toàn Máu mê cuồng phúng ra ngoài Thân thể chưa rơi xuống đất đã phải bỏ mạng Sáu người lăng kiếm lăng trì đều phân thành sáu hướng tiếp nhập vào trận chiến chém giết khắp nơi như tắt rau Chỉ trong chốc lát thôi sáu người chết còn gấp mấy lần từ khi bắt đầu trận chiến đến giờ Cả hai bên đều không ngờ rằng có một phương thế lực mạnh mẽ như vậy ẩm út đợi đến khi cuộc chiến giữa hai bên gần kết thúc. Sức lực không còn bao nhiêu liền lao ra tàn sát khắp nơi khiến cho bọn họ đau đứt ruột. Tây môn bất hối khi đánh nhau vẫn chú ý chờ Lăng Thiên xuất hiện. Hắn vẫn cảm giác rằng Lăng Thiên sẽ không an bài nhiêu đó người đến phục kích mình như vậy. Mặc dù thực lực bọn họ không yếu nhưng cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Rốt cuộc lăng thiên cũng dẫn người xuất hiện khiến cho Tây Môn bất hối thở dài một hơi Cuối cùng cũng không cần phải nôn nóng chờ đợi nữa rồi Nhưng hắn phát hiện rằng sau khi lăng thiên xuất hiện liền chém giết cả hộ dáng lớn không bỏ nhỏ không tha làm trong lòng hắn cả kinh Cảm thấy trong đó nhất định có biến liền mạnh mẽ chạy ra ngoài Khổng viễn dương quát lớn Chạy đi đâu để mà lại Vừa nói vừa dương trường kiếm lên chém về phía trước Tây môn bất hối vừa ngăn cản lại vừa hét lên. Các ngươi là ai? Không phải là người của lăng thiên ạ Tuy là hỏi nhưng trong lòng hắn sớm đã khẳng định rồi. Dưới tình huống như vậy khiến cho đệ nhất cao thủ của Tây môn thế ra khóc không thành tiếng. Người bên mình đã tổn thất hơn một nửa rồi. Nhìn thấy sắp thành công nhưng lại phát hiện đối thủ đánh nhau sống chết nãy giờ không chút quan hệ nào cả. Hơn nữa rất có khả năng cả hai ở cùng một trận tuyến. Dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu mà. Chính hắn lại đi cấp cho địch nhân của mình một đại ăn. Khổng viễn dương hung hăng nói. Bớp nói nhảm đi. Nà mạng. Tây môn bất hối vội vàng la lớn. Hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Cả hai chúng ta đều trúng kế rồi. Ngươi xem. Vừa nói vừa chỉ vào đám người lăng thiên. Khổng viễn dương sợ rằng hắn dùng dược kế nên vẫn chỉ mũi kiếm vào hắn rồi mới quay đầu lại vừa nhìn thấy liền phát hiện thủ hạ của mình chết gần hết chỉ còn lại vài ba người bị thương đang đau khổ chống đỡ bất quá không chống đỡ được bao lâu nữa tây môn bất hối chỉ và lăng thiên mà khóc không thành tiếng người đó chính là lăng gia lăng thiên chúng ta bị hắn đánh lừa tưởng rằng ngươi là thuộc hạ của lăng thiên nên mới chúng ta là thủ hạ của lăng thiên Mẹ kiếp, ngươi nói dẫn hạ Khổng viễn dương mở miệng mắng lớn Con mẹ nó, người đều bị các ngươi giết sạch rồi mà các ngươi còn nói với lão tử là hiểu lầm Hiểu lầm con bà ngươi Lại dơ kiếm chém qua Tây môn bất hối vội vàng chống đỡ nhưng trong lòng buồn mực vô cùng Đã nói rõ cho ngươi là hiểu lầm mà ngươi lại dây dưa như vậy để làm gì Hương để ngươi chết sạch vậy của ta còn mấy người Chẳng lẽ lòng ta dễ chịu sao? Trong lòng tức giận nên cũng không lưu tình chút nơ. À! to. Oh, à! Căn bản không thể lưu tình được. Lưu tình chính là tự sát. Hai người điên cuồng tiếp tục đánh sống chết với nhau. Thân pháp của lăng thiên nhanh như điên xuyên qua xuyên lại. Còn hơn 10 tên thiết huyết tử sĩ thấy tình huống không ổn liền vội vàng tập trung lại một chỗ rồi đột nhiên nhắm thẳng vào lăng thiên công kích. Đối với thế công của đám người lăng kiếm ở hai bên coi như không thấy Xoát xoát vài tiếng đã có bốn người ngã xuống đất Nhưng đám tử sĩ còn lại cũng tiếp cận được lăng thiên muốn đồng quy vô tận Đáng tiếc lăng thiên nhảy lên cao tránh khỏi một kích cuối cùng của bọn họ Hai chân đá ra nhanh như điện Phốc phốc Sáu âm thanh vang lên kèm theo sáu tên thiết huyết tử sĩ còn lại bị đá bay ra ngoài Không kịp phát ra một tiếng đã ngã lên mặt đất không còn chút năng lực phản kháng nào cả Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hai tên sát thủ còn sót lại của huyết sát các vốn đang bị thương lại bị hai người lăng trì và lăng phong vây đánh rốt cuộc không chịu nổi phải bỏ mạng. Đối với sát thủ mà nói thất bại chính là chết. Từ trong miệng hai người kia bắn ra một tia máu tươi mà đôi mắt đã vô thần. Cả sân ngoại trừ đám người lăng thiên gia gần như đã không còn người ngoài. Chỉ là khổng viễn dương và tây môn bất hối đang đánh nhau ở một bên sống chết với nhau. Mặc dù biết địch nhân đang ở xung quanh nhìn nhưng không có ý tứ dừng lại chút nào Lăng thiên kêu một tiếng nhỏ lập tức có hai người từ trên đỉnh phòng bay xuống đứng bên cạnh lăng thiên như tiên tử Hai nàng vừa xuống đến nơi lập tức bị mùi máu nồng đậm này muốn nôn tại chỗ Ngọc băng nhan chưa từng trải qua tình cảnh thảm thiết nào như vậy liền quay lưng với liền Đến khi thấy tay chân vung vãi khắp nơi thì sắc mặt không còn chút máu Vội vàng nắm chặt tay lăng thiên vội đầu vào lòng hắn Lăng thần vốn đang cố gắng chấn định bản thân đợi ngọc băng nhan nôn xong nhào vào lòng lăng thiên rồi thì nàng cũng tiến vào lòng hắn như phản xạ có điều kiện khiến cho lăng thiên cười khổ một tiếng vỗ vỗ đầu hai tiểu nha đầu kia Hôm nay vốn định cho lăng thần nhìn thấy cảnh tượng này Dù sao nàng cũng là một nữ nhân mình yêu nhất nên không thể không có khả năng nhìn thấy cảnh tượng này được Nhưng suy nghĩ một chút liền bỏ đi ý tưởng để cho lăng thần tiếp thủ cảnh tượng địa ngục này. Dục tốt bất đạt. Nếu cố ép nhiều quá có thể khiến cho trong lòng xuất hiện một bóng ma. Chín người đứng tạo thành một vòng tròn lớn nhìn vào hai người giữa sân đánh nhau sống chết. Tình hình thật sự có chút dường dị. Khổng Viễn Dương cùng với Tây Môn Bất Hối đều muốn giết Lăng Thiên nhưng bây giờ Lăng Thiên cung dung đứng trước mặt nhưng cả hai lại không một ai xuất kiếm ra đánh hắn mà tự chém giết lẫn nhau. Trong lòng Khổng Viễn Dương cùng với Tây Môn Bất Hối hoàn toàn tuyệt vọng. Tình hình bây giờ ở trong mắt hai người phải nói là rất tệ. Muốn dưới tay các nhất lưu cao thủ kia rời khỏi là một chuyện không có khả năng. Nơi này hôm nay nhất định là mồ chôn của cả hai rồi. Nghĩ đến đây khiến cho tâm tình cả hai bình tĩnh trở lại Hai người đều có một suy nghĩ như nhau Trước khi mình chết thì phải giết chết tên hỗn đàn hại chết hương để mình trước mặt này đã Thật kịch liệt, thật kích thích Lăng thiên cười giải như đang xem kịch Các ngươi thấy không? Cao thủ chính là cao thủ Dưới tình huống như vậy mà tâm tình không loạn chút nào cả Các ngươi phải học tập cho ý đó Ách, công tử nói có đạo lý Lăng kiếm nói, hôm nay thật sự là đại khai nhãn giới mà. Đây mới chính là cao thủ. Thấy biến nhưng không sợ hãi, tay chân nằm khắp nơi trên mặt đất nhưng lại xem như không thấy. Ưa ngươi xem kìa, một kiếm này của Tây Môn bất hối nếu đâm lệ qua bên trái một chút. Nếu thế kiếm hạ thấp xuống hai tấc sẽ khiến cho khổng viễn dương bị thương rồi. Đến lúc đó có thể thịt hắn tùy ý, đáng tiếc. lăng trì cẩn thận suy nghĩ lời nói của lăng thiên nhưng lại có chút nghi hoặc nhưng khi hắn xuất kiếm thì chân đã bước vào kỳ môn kiền vị là hổ bộ chi hình nếu như hạ cổ tay xuống chẳng phải hơi khó sao đồ đần lăng thiên tức giận hổ bộ đều thuận thế ngoại triển tà đạp chẳng phải là tượng bộ ư như vậy hổ bộ chuyển thành tượng bộ không chỉ không có trở ngại mà uy lực của nó còn tăng thêm mấy lần nữa Vô lận là cổ tay hạ xuống hay là thay đổi thế chân đều là tùy tâm sử dụng. Đây mới chính là chiêu thức hoàn mỹ nhất. Sáu người Lăng Thiên đồng thời khom người thủ giáo. Hai người đang đánh nhau sống chết giữa sân nhưng Lăng Thiên lại mượn cơ hội này dạy đồ để khiến cho Ngọc Băng Nhan không biết phải khóc hay cười. Tên này thật sự chơi hơi ác mà. Lời nói của đám người Lăng Thiên đều lọt vào tai Tây Môn bất hối khiến cho hắn hoảng sợ vô cùng. Một tên hoàn khố như vậy mà trong lần đầu tiên thấy mình ra tay đã tìm được sơ hở trong chiêu đó Mỗi một câu nói đều chính xác vô cùng Hơn nữa còn nói cả biện pháp hóa giải nữa Đơn độc ánh mắt này thôi cũng đã cho thấy lăng thiên có thực lực của một đại tôn sư Trong lòng âm thầm thở dài Nhân vật như vậy thì Tây Môn thế ra có thể trêu chọc được sao Tiểu tử Tây Môn trương kia chọc ai không chọc lại đi chọc đúng một nhân vật đáng sợ vậy chứ gia chủ ạ sợ rằng tây môn thế ra vì quyết định báo thù này của ngươi mà tan thành mây khói rồi trong lòng hắn hoảng loạn nên kiếm dưới tay cũng loạn theo cao thủ so chiêu sai một ly đi một ngàn dặm trong nháy mắt khổng viễn dương đã chiếm thượng phong nên công kích càng mãnh liệt hơn tây môn bất hối âm thầm cắn răng một cái Đối với thanh kiếm của Khổng Viễn Dương đang đâm vào ngực mình không những không tránh mà còn nắm kiếm đâm vào trái tim của Khổng Viễn Dương. Nếu không thể thoát thì cùng chết đi. Còn hơn bị địch nhân bắt mà phải chết. Đôi mắt của Tây Môn bất hối toát ra thần sắc thản nhiên cảm thụ được kiếm phong lạnh nhưng băng đang đâm vào ngực mình. Ánh mắt của khổng viễn dương đồng dạng biểu hiện ra một tia giải thoát bởi vì khi trường kiếm của hắn đâm vào lồng ngực của tây môn bất hối thì kiếm của đồng tây môn bất hối đâm hơi lệch khỏi trái tim của hắn. Như vậy hắn có thể giết được đối phương mà bản thân chỉ bị thương thôi nhưng vị sát thủ này ở trong sát na kiếm va chạm với thân thể hắn liền điều chỉnh cơ thể mình một chút. Dùng chính trái tim để nghênh đón mũi kiếm của tây môn bất hối. Hắn chỉ cầu mong chết thống khoái. mươi 268 Giúp ngươi vui vẻ Tất cả động tác đã ngừng lại Trường kiếm của Tây Môn Bất Hối đã cắm sâu vào lồng ngực của Khổng viễn Dương Mà tại vị trí đó ở trên ngực hắn cũng đã được trường kiếm của Khổng viễn Dương đâm vào Hô hấp của hai người hoàn toàn không còn nữa mà tay phải cầm kiếm vẫn nắm chặt như cũ Người đã chết đi nhưng hai thi chống đỡ lẫn nhau đứng yên tại chỗ Chết mà không ngã xuống Lăng thiên thở dài một tiếng đi đến gần hai thi thể kia cuối người thi lễ. Hai vị không hổ là hảo hán. Lăng thiên bội phục. Nhất định sẽ đưa hai vị nhập thổ. Đứng thẳng lên xoay người đi chỗ khác mới nói tiếp. Nguyện kiếp sau chúng ta tiếp tục là địch nhân. Thản nhiên đối phó khó khăn mỉm cười đối mặt sinh tử. Vẻ mặt lạnh nhạt như vậy thì trong thiên hạ có được mấy người. trong đôi mắt của lăng kiếm và đám người lăng phong lăng trì đều xuất hiện sự kính nể từ tận đáy lòng tất cả đều khom người xuống thi lễ với hai cố thi thể lăng thiên cất bước rời đi nhưng trong miệng vẫn nói tuy là địch nhân nhưng cũng đáng kính truyền lệnh cho cuồng phong hậu táng hai người không được chậm trễ Sau khi mọi người rời đi thì dưới một gốc cây to lớn một người ôm không tại nơi ba phương thế lực chém giết nhau kịch liệt có một bóng người chớp lên rồi biến mất không còn tung tích. Dĩ nhiên có người ở bên cạnh quan sát tất cả mà với công lực và khả năng nhạy cảm của lăng thiên và lăng thần lại không phát hiện ra. Người này có công phu gì đây? Thế gian hiện tại còn có bao nhiêu người có công lực như vậy? Lúc này đã là nửa đêm rồi trong minh yên lâu yên tĩnh vô cùng. lâu lâu vang ra âm thanh ngáy ngủ của ngọc tam gia lúc ngắn lúc dài như một bản nhạc không có vận luật gì vang lên không ngừng các nhân vật đầu lính của tây môn thế gia đang ở trong cực lạc các nhân vật thứ hai của tây môn thế gia tây môn bất nhược đang ngồi ngay ngắn trên ghế gương mặt trầm ngâm như nước chén trà trước mặt đã không còn nóng chút nào cả hiển nhiên vị tây môn thế gia nhị ra này căn bản không có tâm tư uống trà Đối diện hắn là Tây Môn Thanh đang nóng lòng đi tới đi lui mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm Sao còn chưa trở về Thời gian dài như vậy cũng phải hoàn thành rồi chứ Lục tử đang sợ hãi ngồi bên cạnh nhìn theo thân ảnh của Tây Môn Thanh cười lấy lòng Chắc cũng đang trên đường quay về Bất hối đại gia luôn làm việc ủn thỏa nên không có chuyện gì đâu Công tử nên suy nghĩ phải đùa giỡn mấy món đồ chơi kia như thế nào đi Tây môn thanh gật gật đầu cố gắng bình tĩnh ngồi xuống nhìn lục tử một cái. Ta biết ngươi có rất nhiều điều cổ quái. Có gì tốt thì đưa ra đi. Lục tử cười dưỡng dịp. Công tử nói vậy thì ta đành tuôn mệnh vậy. Hai vị cô nương kia chẳng những có tài hoa xuất chúng mà còn rất xinh đẹp nên không thể nào đi vào khuôn khổ dễ dàng được. Nếu ép buộc quá sẽ đi tìm cái chết nên không còn thú vị nữa. Nhưng nếu... Tây môn thanh nghe vậy liền hăng hái hơn nhiều Ngươi có ý tốt gì mau mau nói ra Nếu hay thì thiếu da sẽ trọng thưởng. Lục tử kia cười dâm một tiếng cầm một chiếc bình ngọc Công tử Ở trong bình này chính là một loại dược tên là dâm tiện bất năng di Đây chính là loại dược thuộc hạ tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được Tất cả có 32 viên Đây chính là cực phẩm đó Nam tử chỉ cần dùng một viên là có thể long tinh hổ mãnh, Đại trứng dụ mà nữ tử dùng khiến cho dục hỏa tăng mạnh Cho dù cổ thế trinh nữ cũng muốn cầu hoan Đợi khi bắt được hai vị cô nương kia, công tử dùng diệu dược này đại phát thần uy Vẻ mặt của Tây Môn Thanh rất vui mừng Quả nhiên là hàng tốt mà Chờ thiếu gia ăn xong sẽ cho ngươi ghé Lục tử mừng rỡ khom người Cảm ơn tặng phẩm của thiếu gia Hôm nay thiếu gia nhất định sẽ Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cười nhẹ rồi một âm thanh chế nhạo Thiếu gia ngươi nhất định sẽ vui vẻ Vui vẻ đến nỗi không bao giờ dừng lại nữa Tây môn bất nhược đứng lên Người nào Từ âm thanh này hắn đã biết được đối phương là người có công lực thâm hầm nhưng không phải là người nhà của mình Tấm màn che chậm rãi nâng lên rồi một bóng người bận đồ đen đầu đội kim quan đang tươi cười xuất hiện Đây chính là mục tiêu của lần hành động này của Tây Môn Thế Sa. Nghe nói Tây Môn Thế Sa muốn tìm bổn công tử báo thù. Lăng Thiên cười cười nói. Bổn công tử thật sự không đành lòng cho các ngươi thất vọng nhưng mà những người các ngươi phái đi không làm được gì hết nên bổn công tử phải tự đưa lên cửa. Vừa nói vừa kéo một cái ghế ngồi xuống bắt chéo chân. Ách, nào có việc này. Vẻ mặt của Tây Môn bất nhược rất ngạc nhiên. Chắc Lăng Công Tử hiểu lầm rồi Công Tử là người như thế nào? Chúng ta sao dám trêu chọc chứ? Công Tử nói đùa Tây Môn bất nhược là nhân vật đứng thứ hai của Tây Môn thế ra thì đâu phải là kẻ ngu ngốc Vừa thấy Lăng Thiên xuất hiện ở chỗ này thì hắn đã biết hành động lần này đã thất bại hoàn toàn Hơn nữa nhất định Lăng Thiên sẽ an bài cao thủ ở bên ngoài đối phó chính mình Dưới thời khắc quan trọng như vậy thì hắn có thể thừa nhận sao Bây giờ hắn chỉ hy vọng lăng thiên e ngại nơi này nhiều thế gia cao thủ tụ tập lại nên không dám đồng thủ Chỉ cần thoát khỏi khốn cảnh này là nhất định có cơ hội xoay chuyển cục diện Ồ, chắc là một hiểu lầm Nói xong liền yên lặng như đang suy nghĩ điều gì nhưng đột nhiên quay đầu nhìn tây môn thanh ánh mắt sắc bén như đao Nhưng không biết Tây môn công tử nói bắt hai vị hồng nhan chi vị của ta có phải là hiểu lầm hay không? Là bản công tử ta nói sai hay là ta nghe lầm đây? Gương mặt vốn tuấn tú của Tây môn thanh đột nhiên trắng bịch cố gắng đề cai tin thần nhưng âm thanh lại càng run sẩy hơn. Không, không thể, nào, ngươi, ngươi, không, được, ngậm, máu, phun, người, các cách. Nhưng dưới sự sợ hãi vô cùng kia hắn không thể khống chế được hai hàm răng đang va chạm với nhau phát ra âm thanh cách cách không ngừng kia. Lăng thiên cười lạnh một trận đi đến bên cạnh dùng tay chỉ hắn. Tây môn công tử đã có nhã hứng này rồi thì lăng thiên sao không thể hoàn thành giúp công tử đây. Nếu không thì uổng tình công tử đi ngàn dặm đến đây. Vừa nói xong thì gương mặt phát lạnh. Còn không đưa người vào để công tử vui vẻ. Bên ngoài vang lên một âm thanh vân rồi sáu tên bận đồ đen mang theo sáu tên bận đồ đỏ không còn chút sức lực nào tiến vào phòng quăng xuống đất như sáu bao cát. Huyệt đảo của bọn họ bị điểm nên không thể động đậy cũng không thể nói chuyện được. Tuy bọn họ là tử sĩ nhưng tinh thần không bao giờ chuỗi lạc cả. Đôi mắt vẫn chuyển động xung quanh được, khi nhìn thấy Tây Môn Thanh và Tây Môn Bất Nhược thì sắc mặt cả hai đều thảm biến. Tây môn bất nhựt còn có thể bảo trì tỉnh táo nhưng sắc mặt của Tây môn thanh không còn giọt máu nào. Còn lục tử đang ngồi gần cửa thấy tình thế không ổn. Lợi dụng ánh mắt mọi người tập trung lên sáu đại hán bận đồ đỏ gơ. Y U vinh, Quy Quy A Lơ A Quy Quy Nơ Gơ Lẽ ra khỏi phòng, chen Trường kiếm của lăng trì đặt lên cổ lục tử phát ra kiếm khí lạnh như băng làm cho làn da cổ hắn nổi một tầng da gà. Nhất thời ngây ngần cả người, không dám cử động chút nào. Tiểu tử, ngươi không phải đưa lên thứ tốt muốn cùng vui vẻ với thiếu gia ngươi sao? Sao lại rời đi sớm vậy? Âm thanh của lăng trì lạnh lùng vô cùng. Tây môn nhị ra. Lăng thiên chậm rãi đi lại hai bước. Chúc mừng ngày có nhãn phúc không cản. Tối nay ngài sẽ thưởng thức một trò hay trước nay chưa có mà sau này cũng không có luôn. Ngài sẽ cảm giác lần này đến thừa thiên không tệ chút nào. Tây môn bất nhược cố gắng chấn tính hỏi. Không biết là trò hay gì. Lăng thiên cười lớn nhưng trong tiếng cười lại ruột gì vô cùng. Hầu hạ nhị ra xem trò. Yên tâm đi, diễn viên đạo cổ đều đã được Tây môn thế gia cung cấp. năm người lăng kiếm rút năm thanh trường kiếm ra đứng xung quanh tây môn bất nhược mũi kiếm đâm rách quần áo nhưng không ảnh hưởng đến làn da nên cũng có thể thấy được lực lượng đã được khống chế tinh diệu như thế nào mặc dù tây môn bất nhược cũng có công phu không tầm thường nhưng sao có thể so với năm đại cao thủ cùng suốt kiếm chứ một chiêu liền bị khống chế nên chỉ biết thở dài chịu chói. Ngón tay Lăng Thiên điểm vào huyệt đạo trên người hắn nhanh như gió khiến cho Tây Môn bất nhược mềm nhúng cả người ngã xuống vế. Ngay cả ngón tay cũng không thể di chuyển được. Có miệng nhưng lại không thể nói. Chỉ còn đôi mắt là có thể nhìn thấy được thôi. Cả thân thể như hóa thành một khối gương thi. Lăng Thiên lấy bình ngọc từ trong tay lục tử tuổi lớn. Tây Môn đại công tử. Khi nãy nghe thấy nguyện vọng của ngươi cũng khiến cho tiểu đệ đây vắt hết cả ấp Cũng không thể suy nghĩ ra một cách để tên tuổi công tử vĩnh viễn lưu truyền ha <cười> ha tên thuộc hạ này của ngươi đã cho ta một phần tình rồi Tiểu đệ có thể cam đoan tên tuổi công tử lưu truyền sử sách Tuyệt đối không nuốt lời Vẻ mặt của Tây Môn Thanh không còn chút máu nào Bước cơ, hơn a, n, u, y, về sau một bước Âm thanh của hắn run rẩy vô cùng Hắn đã biết Lăng Thiên muốn làm điều gì vì đó chính là thủ đoạn hắn đối phó Lăng Thiên. Ngươi muốn làm gì? Lăng Thiên cười có vẻ hiền hòa. Ánh mắt của Tây Môn công tử không tồi chút nào coi trọng hai vị hồng nhan bên cạnh ta. Có lẽ thì thiếp của công tử không thể thỏa mãn niềm vui thú của công tử nên tiểu đề cũng lo lắng thay. Nhưng không ngờ đi mòn dày tìm không thấy bây giờ tìm thấy lại không tốn chút công phu nào. Tất cả đều có bên cạnh công tử rồi. Tối nay công tử cứ vui vẻ, tên tuổi nhất định sẽ lưu sử sách. Nhất cử lưỡng tiện mà. Lăng thiên cầm bình ngọc trong tay lung lay vài cái. Thứ này theo lời mô bộc của công tử thì nó gọi là dâm tiện bất năng di phải không? Một khi Tây môn công tử ăn vào nhất định sẽ long tinh hoạt hổ đại chứng khí khái nam nhi, muốn ngừng cũng không được. Người nói nếu bên cạnh không có phụ nữ thì sẽ ra sao đây? Ha ha, không, ngươi không được làm như vậy. Tây môn thanh dưới sự sợ hãi quá độ nên nói năng lưu loát hơn. Lăng công tử, lăng huynh Ngàn sai vạn sai đều là do tiểu để có mắt không thấy Thái Sơn đắc tội ngài. Lăng công tử chỉ cần tha cho ta thì tây môn thanh ta. Tây môn thanh ngươi làm gì? Lăng thiên cười lớn. Dám có ý định vô lễ với nữ nhân của bổn công tử mà còn sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy, nếu bổn công tử không làm cho ngươi lưu danh sử sách thì chẳng phải phụ lòng ngươi sao? Tối nay là thời gian báo đáp tấm lòng của Tây Môn công tử. Chương 269. Làm xấu trước thiên hạ bút. Lăng kiếm hung hăng đánh một tát lên mặt Tây Môn Thanh. Một cái tát này dùng lực thật mạnh khiến cho thân thể Tây Môn Thanh bay lên khỏi mặt đất quay hai vòng rồi mới rơi xuống ngay chỗ cũ. Người Lăng Kiếm kính phục nhất chính là Lăng Thiên. Hắn luôn xem Lăng Thiên như cha như chủ nhưng người Lăng Kiếm yêu thương nhất chính là Lăng Thần. Trong lòng Lăng Kiếm thì Lăng Thần như một vị muội muội của mình. Khi vừa nghe Tây Môn Thanh dám có chủ ý xấu xa với Lăng Thần khiến cho hắn nổi giận lôi đình Bây giờ lại thấy Tây Môn Thanh nịnh hót lấy lòng lăng thiên khiến cho hắn không cần nghĩ ngợi liền tiến lên tát phúc. Tây Môn Thanh mở miệng ra phun một cái khiến cho 32 cái răng chỉnh tề nằm trên mặt đất. Một tát cả lăng kiếm đã đánh rơi hết hàm răng của hắn không chừa lại một cái nào. Gương mặt vốn rất tuấn tú nhưng bây giờ nhìn thật thê thảm. Tây Môn Thanh bị ăn một tát này khiến cho hắn hôn mê khi thân thể còn chưa tiếp đất. Lăng kiếm sơ một chân lên giấm trên cổ hắn, khẽ dùng chút lực khiến cho Tây Môn thanh đau quá tỉnh lại. Á, Lăng thiên mở bình ngọc ra rồi làm vẻ như đang cẩn thận đếm lại một lần. Người hầu của ngươi thật tốt quá. Vừa đủ 32 viên. Như vậy thì 8 người mỗi người bốn viên vậy. Ta còn đang rất lo lắng nếu thiếu không biết phải phân làm sao đây. Lăng trì hầu hạ Tây Môn công tử cùng với vị lục tử này dùng tiên dược đi. Ồ còn có 6 dũng sĩ dưới đất kia nữa Để cho bọn họ giúp Tây Môn công tử vui vẻ đi Lăng chỉ đáp lời một tiếng rồi hăng hái đi đến nhận chiếc bình ngọc Đầu tiên lấy ra bốn viên cho Tây Môn thanh uống rồi cậy cầm mấy tên còn lại cẩn thận cho vào Chỉ trong chốc lát đã đưa 32 viên thuốc vào trong miệng của 8 người Lăng thiên cười tàn nhẫn Mỗi người uống một chén rượu đi nghe nói loại này dùng kèm theo rượu thì hiệu quả sẽ tăng mạnh bất ngờ đã qua canh ba mọi người ở minh yên lâu bị một âm thanh kỳ dị đánh thức khỏi giấc ngủ âm thanh này dường như rất vui sướng rất tóm lại là một âm thanh không thể nói nên lời được dưới sự tò mò nên mọi người đi ra ngoài quan sát thử a không biết xấu hổ Một tiếng xấu hổ và tức giận vang lên Tất cả các nữ tử kể cả tiêu nhạn tuyết cũng đỏ mặt chạy trở về phòng Ánh mắt mọi người nhìn thấy trong đại sảnh kia không biết khi nào đã đốt nến sáng rực Khiến cho đại sảnh sáng tỏ như ban ngày Ở giữa đại sảnh có sáu thân thể cường tráng đang trần chuồng như nhộng ôm nhau thành một khối Cả người đầy những cỏng lông đen thui có vẻ tươi tốt vô cùng Tất cả đều là nam nhân quấn lấy nhau cùng một chỗ khắp đại sảnh là một luồng khí dâm mỹ tràn đầy khiến cho không ít người rung động a đó không phải là tây môn thanh sao đông phương kinh lôi nhãn lực tốt nên chỉ liếc mắt là đã nhìn thấy một người có làn da trắng như tuyết đã ở trung tâm kia với những dấu vết loang lỗ quanh thân đang có những hành động điên cuồng cực kỳ kia chính là tây môn thanh hắn vừa nói như vậy khiến cho tất cả mọi người đều thấy rõ nên không ít người phun một bãi nước bọt vẻ mặt rất kinh bỉ Mọi người đều nhìn về hướng cực lạc cắt của Tây Môn Thế gia thì lại càng cả kinh hơn. Chỉ thấy nhân vật thứ hai của Tây Môn Thế gia Tây Môn bất nhược đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư nhìn thẳng vào cuộc dâm loạn giữa sân mà không nói một tiếng nào cả. Đôi mắt không chớp một cách như đang nhìn thấy một món ngon cực kỳ. Mọi người âm thanh nói nhỏ với nhau. Vài tên lão nho lại càng tức giận run rẩy cả người mở miệng mắng Tây môn thế ra là một đại gia tộc nhưng lại có sở thích khác người như vậy Thật sự là làm bại hoại thuần phong Mỹ tục tất cả các lão nho đều quay đầu đi chỗ khác Vốn các thế gia đệ tử có sở thích này cũng không phải là một chuyện kỳ lạ nhưng không tuyên bố trực tiếp ra ngoài thôi Nào biết được tại một nơi đông người như vậy mà Tây môn thế ra Các nhân vật của ấy Đại Thế Gia chỉ nhìn thoáng qua đều biết Tây Môn Thế Gia bị người khác sở trò. Rất có khả năng bị ăn phải dược vật cổ quái nào nên không thể khống chế thần trí được nữa hoặc là bị hạ xuân dược nên không thể nào nói rõ việc này được. Nhưng vô luận là lý do gì đi nữa thì sau ngày hôm nay Tây Môn Thế Gia đã trở thành trò cười của khắp thiên hạ. Không còn mặt mũi nào ngồi trong vị trí Tám Đại Thế Gia nữa. Là người nào áp độc như vậy. Dâm loạn trong mật thất cũng không sao nhưng lại đưa 8 người của Tây Môn Thế Gia ra giữa đại sảnh Minh Yên Lâu làm trò cho thiên hạ coi. Xung quanh đây đều là các nhân vật đại biểu cho những đại thế gia còn lại. Việc này chỉ trong vài hôm là có thể lan truyền khắp thiên hạ. Từ nay về sau Tây Môn Thế Gia sẽ phải chịu nhục nhã ngàn năm trọn đời không làm được gì nữa. Nhìn thấy Tây Môn Thanh đang hoạt động dũng mãnh. Trên mặt lại mang một vẻ say mê khiến cho các nhân vật xung quanh dùng mình một cái Mặc kệ đối thủ của Tây Môn Thế Gia là ai Nhưng đối thủ này tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt Vạn nhất ngày nào đó đụng chúng hắn thì Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho mọi người lạnh ta ngất Ngọc Tam ra với gương mặt còn ngái ngủ đi ra nhìn thấy vậy liền hoảng sợ Tây Môn Thế Gia này thật tốt Thật sự là rất đặc biệt mà đúng Nam cung thiên hổ ở phía nam gật gật đầu đồng ý Quả nhiên không hổ là tài tử ạ Thật sự là nổi danh mà Ngọc mãn thiên phát ra một tiếng cười quái dị Còn cố ý xoa xoa cầm nhìn tây môn thế gia biểu diễn Chật chật, thật sự là nóng bỏng mà Nhìn tên kia kìa Nếu nam cung nhị ra vào thay thì Ha ha ha Nam cung thiên hổ hừ lạnh một tiếng rồi trả lời với một giọng mỉa mai Nếu là Ngọc Tam gia đến thì thiên hạ anh hùng sẽ ủng hộ nhiệt liệt hơn rất nhiều Được rồi, nghe nói ở trên lầu của Tam gia ngày hôm qua có 5-6 thiếu niên tuấn tú Chẳng lẽ Tam gia Ngọc mãn thiên sở khóc sở cười mắng một tiếng khiến cho Nam Cung thiên hổ nở nụ cười đắc ý Lăng thiên với một bộ trang phục trắng lặng lặng đứng trước thừa thiên cắt xa vẻ như đối mặt với tình cảnh trước mắt rất tò mò Trên mặt lộ ra một nụ cười vô hại Nhưng mỗi một người nhìn thấy nụ cười thân thiên này đều cảm giác run sợ từ trong lòng. Mấy ngày nay Tây Môn tanh đắc tội ai? Không cần nói cũng biết ở trong Thừa Thiên Thành này có ai thâm thù đại hận với Tây Môn thế gia như vậy chứ? Rất rõ ràng ở trong Thừa Thiên Thành có một cố thế lực có thể bắt hết toàn bộ nhân thủ của Tây Môn thế gia. Đáp án cũng chỉ có một, Lăng gia Lăng Đại Công Tử, Lăng Thiên. Cũng chỉ có Lăng Thiên mới có thủ đoạn độc ác như vậy. Một kích này khiến cho Tây Môn thế gia không còn chút thể diện nào cũng chẳng còn chút danh dự gì. Tất cả đều bị mất hết. Hoàn toàn mất đi chỗ đứng trong các đại thế lực lớn. Mặc dù không một ai có chứng cứ nhưng ai sáng suốt đều có thể biết được người làm việc này chính là Lăng Thiên. Người như vậy nếu là kẻ thù của ai sẽ khiến cho kẻ đó ăn ngủ khó khăn, không thể thoải mái tinh thần chút nào. Một người thật khủng khiếp Một thủ đoạn thật đáng sợ Chỉ có rất ít người biết rằng Tây Môn Thanh bị như vậy là do hắn tự gieo gió gặt bão Từ khoảnh khắc Tây Môn Trương trêu dẻo mỹ nữ trên đường Từ khi Tây Môn Thanh không biết sống chết dám có ý nghĩ xấu xa với Lăng Thần và Ngọc Băng Nhan Thì đã quyết định cho Hương để bọn họ rơi vào vạn kiếp bất phục cũng đưa Tây Môn Thế ra vào tuyệt lộ Một con đường không thể quay đầu lại được Lăng Thiên lạnh nhạt trước phản ứng của mọi người, khóe miệng khẽ nít lên nhưng không có nói gì mà xoay người trở về thừa thiên các. Hắn sớm đã biết mọi người có phản ứng như vậy và cũng biết rõ mình sẽ lưu lại một ấn tượng rất độc ác trong lòng mọi người nhưng chuyện này cũng là một điều Lăng Thiên muốn. Lần này mượn chuyện Tây Môn Thế Gia tạo ra một sự chấn nhiếp cho các thế lực khác. Muốn cùng Lăng Thiên ta đối nghịch Muốn có chủ ý với Lăng Thiên ta Thì phải suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động đi ngươi so với Tây Môn thế ra mạnh hơn không Một tiếng bảo giống vang lên Khiến mọi người nhìn lại liền cảm thấy hoàng sợ hoảng sợ vô cùng Lăng Thiên cũng quay đầu lại nhìn theo nơi phát ra âm thanh đó Tây Môn bất nhược đang ngồi ở vế Thái Sư đột nhiên thất khiếu xuất huyết Hắn đứng lên lộ ra ánh mắt thê lương mà tuyệt vọng Bất ngờ rút thanh trường kiếm đang đeo bên lưng sông lên trên đài cao nâng kiếm đâm vào trong ngực Tây Môn Thanh Mặc dù bị đâm xuyên tim nhưng Tây Môn Thanh vẫn cố gắng hoạt động hai cái rồi mới ngã xuống đất không rên một tiếng gì Tây Môn bất nhực như một sát thần tuyệt thế trường kiếm trong tay hắn di chuyển nhanh như gió Chỉ trong nháy mắt đã chém chết sáu tên thiết huyết tử sĩ và Lục tử Nhưng hắn không dừng lại mà dùng kiếm chém tám cố thi thể không còn nguyên vẹn nữa. Sau khi phát tiết xong thì tây môn bất nhược nắm kiếm đứng nhìn chằm chằm vào lăng thiên thất khiếu chảy máu càng nhiều. Hắn vươn một ngón tay run rẩy lên chỉ vào lăng thiên mà trong miệng chỉ phát ra âm thanh ô ô. Cuối cùng hai mắt trởn lên, năm ngón tay phải buông thanh kiếm ra rồi cả thân thể ngã xuống đất không còn chút hô hấp nào. Thanh trường kiếm cắm trên bàn gỗ phản xạ lại ánh nến xung quanh thật sáng trói. Những vết máu trên đó đang chậm rãi chảy xuôi xuống. Thân kiếm không sùng su tây môn bất nhược vốn bị lăng thiên điểm nhiều huyệt đạo nên không thể hoạt động được thân thể. Với công lực của hắn cũng phải bỏ ra ít nhất 6 canh giờ mới có thể giải hết huyệt đạo bị phong kia. Nhưng nhìn thấy tây môn thanh bị lăng thiên khiến cho phải làm những hành động cầm thú không bằng ở trước mặt thiên hạ anh hùng. Bị mọi người nhạo báng, Sự sỉ nhục như vậy khiến cho Tây Môn bất nhược không còn bất kỳ dũng khí sống sót nào cả Hắn mạnh mẽ nghịch chuyển nội lực bước từ trong đan điền ra Khiến cho thân thể có thể tạm thời khôi phục năng lực hoạt động Thừa dịp võ công khôi phục được chút ít liền rút kiếm đâm chết tám người Khiến cho Tây Môn thế ra xấu hổ với thiên hạ Sau khi làm xong thì hắn giống như một ngọn đèn cạn dầu ngã xuống Cuối cùng hắn chỉ tay vào lăng thiên muốn nói điều gì nhưng không còn chút khí lực nào cả. Ngay một chút âm thanh cũng không có phát ra khiến cho hắn chết không cam lòng. Mọi người bị một màn này chấn kinh. Thật lâu sau không ai lên tiếng cả. Toàn trường không một tiếng động. Mặc dù Tây Môn Thanh khiến cho Tây Môn Thế Gia lưu lại một trò cười cho thiên hạ. Nhưng Tây Môn bất nhược chết thật oanh liệt như vậy cũng giúp cho Tây Môn Thế Gia vãn hồi chút ánh sáng. Chuyện hôm nay xảy ra như vậy cũng đã quyết định Tây Môn Thế Gia và Lăng Thiên sau này rơi vào cuộc diện không chết không thôi chương 270 Lăng khiếu xuất trinh sáng sớm hôm nay người của Minh Yên Lâu đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực kia Tất cả các Thế Gia đang ở tại Minh Yên Lâu không hẹn mà cùng mở rộng cửa sổ như ác âm và hào khí đêm qua vẫn còn nên mở để cho gió thổi đi hết Đêm qua nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người không còn chút hứng thú ăn uống nào cả. Ánh mắt mọi người nhìn về thừa thiên các của Lăng Thiên tràn ngập sợ hãi và kính sợ với mấy phần kiêng vi. Nhân vật thứ hai của Tây Môn Thế Gia dẫn đầu các cao thủ gia tộc, Hai vị thiếu gia và trong đó còn có cả nhân vật mạnh nhất của Tây Môn Thế Gia. Sau này lại điều thêm 50 thiết huyết tử sĩ đến. với một thực lực mạnh mẽ như vậy so với lực lượng các gia tộc khác mang đến thừa thiên cũng không kém bao nhiêu vậy mà chỉ trong một đêm đã chết sạch sẽ không còn ai những người may mắn còn sống thì bị bắt diễn một vở kịch xấu thiên cổ như vậy tây môn thế gia muốn diệt lăng thiên nhưng lăng thiên không bị hư hao một sợi tóc nào thậm chí bộ dáng mệt mỏi cũng không có mà tây môn thế gia bị diệt toàn quân đây là thực lực gì Một thực lực như vậy thì một gia tộc bình thường có thể trêu chọc ư Xem ra khi ở thừa thiên thành phải thành thật một chút mới tốt Vạn nhất trêu chọc phải tên tiểu sát tinh kia thì đến lúc đó không có chỗ để khóc đó chứ Nhã văn hội còn chưa kết thúc nhưng người khởi xướng nhã văn hội là Tây Môn thế gia bị diệt toàn quân Không một ai may mắn sống sót Nơi đây lại trải qua một trận máu tanh như vậy thì nhã văn hội không thể tiếp tục được nữa rồi Lăng Thiên đang cùng đùa giỡn với Ngọc Băng Nhan thì đột nhiên tấm xèm che cửa được vén lên cao Sau đó là một người đi đến Đây là hộ viện thủ lĩnh Vương Thông bị Lăng Thiên đuổi về Công tử Sáng nay Nguyên soái xuất trình Phu nhân đều đã đi đến tiễn và muốn ta đến thông báo cho công tử mau qua đó Câu nói của Vương Thông khiến cho Lăng Thiên có chút ngẩn người Mấy năm nay Lăng khiếu xuất trình như cơm bữa Hàng năm đều ở bên ngoài nên Lăng Thiên cũng tập thành thói quen rồi Nhưng mỗi lần xuất chinh đều phải chuẩn bị ít nhất là 10 ngày nửa tháng Nào có bất ngờ như hôm nay vậy Ngay cả quan thủ nơi biên giới báo về tình thế cấp bách Cũng phải chuẩn bị một chút chỉnh đốn lại quân chứ Sao có thể nói xuất chinh là xuất chinh không có một điểm báo trước như vậy Việc này có trá Lăng Thiên đứng lên nói Thần Nhi, muội theo ta đi Nhan nhi tạm thời qua chỗ tam thúc. Đợi huyên trở về sẽ tìm muội được chứ. Vội vã an bài một chút lăng thiên liền mang theo lăng thần rời khỏi minh yên lâu. Ngọc băng nhan ôn nhu đáp lời một tiếng nhìn bóng lưng lăng thiên mà ngơ ngác suốt thần. Trong lòng nàng cũng như tất cả mọi người đều hiểu rõ lý do lần này lăng thiên không cho nàng đi cùng. Xuất trinh khẩn cấp như vậy ngoại trừ đối phó bắt ngụy ra thì còn đối phó ai đây. Mà Ngọc Gia vô luận có hợp tác với Bắc Ngụy hay không thì cũng đang ở Bắc Ngụy. Mặc dù Ngọc Gia tự thành lập một trường phái riêng không phụ thuộc vào Bắc Nguy hoàng thất Nhưng Ngọc Băng Nhan xuất hiện như vậy cũng là một việc khó xử Cho nên Lăng Thiên mới không mang nàng cùng đi Còn có một nguyên nhân khác Tiến Lăng khiếu xuất trinh là việc của Lăng Gia Nếu như Ngọc Băng Nhan đi thì lấy thân phận gì để đi đây Như vậy chẳng khác gì tuyên cáo cho thiên hạ biết Ngọc Gia Đại Tiểu Thư đã là người của Lăng Gia. Mặc dù cả hai đều tình đầu ý hợp nhưng việc này liên quan đến hai đại gia tộc Há có thể coi thường như vậy chứ. Như vậy nên lúc này mà mang theo Ngọc Băng Nhan đi qua thì sau khi tin tức truyền ra ngoài có thể chia sẻ mối quan hệ giữa Hoàng Thất Bắc Ngụy và Ngọc Gia. Nhưng Lăng Thiên không có làm như vậy. Hoặc là nói đối phó với một bác ngụy không đáng để cho Lăng Thiên làm việc này. Đối phó với địch nhân Lăng Thiên luôn làm theo phương châm. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Nhưng sự không từ thủ đoạn của Lăng Thiên lại có một nguyên tắc không kẻ nào thay đổi được. Đó chính là không lợi dụng phụ nữ. Mặc kệ là thân thể hay là danh tiếng Lăng Thiên cũng không làm như vậy. Lăng Thiên có tâm kế trêu đùa bất kỳ kẻ nào. Thậm chí dùng tâm ký hèn mọn nhất nhưng đối phó với người nhà mình sẽ không dùng. Nhất là phụ nữ mà mình đã nhận, đây là một nguyên tắc cơ bản, một nguyên tắc thuộc về Lăng Thiên. Lăng Thiên vội vãi nhảy lên ngựa của Vương Thông. Hai chân khẽ đá nhẹ khiến cho con ngựa hí dài một tiếng chạy đi như gió. Xa xa đã truyền đến tiếng chống suốt chinh từ Hoàng Cung như núi hô biển gầm. Đã gần đến cửa hoàng cung rồi nhưng Lăng Thiên lại không dừng bước mà đánh xây cương đưa cả người lẫn ngựa đi vào. Lăng khiếu mặc hôi giáp đứng trên đài điểm tướng rất uy phong lấm liệt. Dưới đài, đám người Lăng lão phu nhân và sở đình nhi đều rất bình tĩnh. Lăng khiếu xuất trinh đối với Lăng gia mà nói là chuyện như cơm bữa. Hơn nữa bắc ngủy bây giờ đều do thái tử chấp tránh. Mặc dù không hiểu vì sao phát động chiến tranh. Danh bất chính ngôn bất thuận nhưng lúc này đánh thừa thiên lại không phải là phô trương Chỉ cần biên giới có vấn đề sẽ khiến cho trong nước biến theo Lần này lăng khiếu không đi tiêu diệt địch nhân mà chỉ cầu cố thủ nên không nguy hiểm gì nhiều Đây cũng là một trong những lý do lăng lão phu nhân vào sở đình nhi không lo lắng Chỉ cảm thấy khó hiểu khi hoàng đế long tường dường như có chút đề cao động lần này Việc thủ thành này chỉ cần quơ tay một cách là có biết bao người sung phong đi. Cần gì phải tự tay sắp xếp cho vị thừa thiên quân thần Lăng Khiếu này ra tay. Quả thực là dùng dao mổ châu giết gà mà. Lăng Khiếu đứng trên đài cao thấy con mình phi ngựa đến nên ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười. Mặc dù đối với lần xuất chinh này Lăng Khiếu tự tin sẽ không có nguy hiểm gì nhưng thấy con mình như vậy cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng biểu hiện bên ngoài hoàn toàn tương phản Ngươi đến đây là gì Cưới ngựa như vậy lỡ làm tổn thương dân chúng thì sao Thật sự là không làm được gì hết Lăng thiên tiến lên hai bước thi lễ Nhi tử đến cung tiến phụ thân xuất trinh Nguyện phụ thân mã đáo thành công Sớm ngày trở về Lăng khiếu hừ một tiếng Lão tử xuất luôn mã đáo thành công Chưa từng có ngôi lệ nào cả Việc này còn cần ngươi nói sao Mặc dù nói giống như giáo huấn Nhưng âm thanh cực lớn Vang vọng khắp toàn trường Trong âm thanh mang theo sự tin tưởng tất thắng Khiến mọi người đều cảm thấy lòng tin tưởng tràn đầy Mấy vạn quân sĩ ở đây đều giơ cao binh khí trong tay lên mã đáo thành công Sớm ngày trở về Thừa thiên quân thần đánh đâu thắng đó Ánh mắt lăng thiên vui vẻ Hắn giúp phụ thân một tay ủng hộ lòng quân Hơn nữa theo lời nói của phụ thân hắn lại có sự tin tưởng không ai bì kịp. Bình thường mà nói thì những lời này có vẻ cuồng vọng nhưng bây giờ tự có một cố thiên hạ hào tình. Nhất là từ trong miệng vị thừa thiên quân thần nói ra. Tiếp theo là những việc làm theo tục lệ như hoàng đế kính rượu quân sĩ xuất chinh Sau hoàng đế chính là văn võ bá quan lên kính rượu. Ánh mắt của Lăng Thiên nhìn Hoàng đế long tường thì thấy hắn cố ý tránh né mà không dám đối mặt làm cho Lăng Thiên ngẩn ra. Trong lòng âm thầm suy đoán lý do. Nhìn thấy Lăng khiếu uống xong chén rượu cuối cùng do sở đình nhi kính liền muốn phất tay phát lệnh nhưng lại nghe Lăng Thiên nói. Phù thân chờ chút. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lăng Thiên xem hắn muốn làm gì. Lăng Thiên nói tiếp. Phụ thân xuất chinh nên Nhi tử mong muốn phụ thân sớm ngày trở về. Bất quá nhà mình còn có một người chưa kính rượu phụ thân. Rượu người này phụ thân không uống thì sẽ tiếc nuối đó. Mọi người xung quanh nhìn khắp nơi mà cảm thấy bực bình không thôi. Tất cả người của Lăng gia ngươi đều đã kính rượu hết rồi mà. Còn có người nhà nào nữa? Ở đây không có người ngoài mà. Lúc này Lăng Thiên quay đầu lại nói nhẹ nhàng. Thần Nhi... Đến kính phụ thân một chén rượu nào? Lăng thần nghe vậy cả kính chân tay luống cuống tiến lên kính rượu. Còn lăng lão phu nhân vào sở đình nhi đều ngẩn người, sắc mặt của hoàng đế long tường bên cạnh càng khó nhìn hơn. Dưới trường hợp này lăng thiên cho lăng thần kính rượu phụ thân sắp xuất chinh. Hơn nữa không nói kính rượu cha của Hương mà nói kính rượu phụ thân thì việc này đại biểu cho điều gì? Có ý nghĩa gì? Đây là đại biểu cho Lăng Thiên ở trước mặt mấy vạn đại quân, văn võ bá quân tuyên cáo Lăng Thần là vợ của Lăng Thiên ta. Ý tứ như vậy thì Lăng Lão Phu Nhân hiểu, Lăng Khiếu hiểu. Mọi người ở đây đều hiểu. Sau khi kính rượu này rồi thì Lăng Thần không còn là nha hoàn của Lăng Thiên nữa mà là phụ nữ của Lăng Thiên. Hoặc có thể nói là người phụ nữ đầu tiên của Lăng Thiên. Đây là một việc rất bất ngờ. Đây cũng là một tin tức rung động. Những năm gần đây không ai ở trong kinh thành chẳng biết thị nữ của Lăng Thiên Công Tử chính là một tuyệt đại mỹ nhân Có bao nhiêu phú hào đại công tử đều ôm mộng lấy về làm vợ Tham chí có người bỏ ra vị trí tránh thê nữa Có người đến cửa cầu hôn cũng không ít nhưng từ nay về sau cả thiên hạ không ai còn dám nói đến chuyện này nữa Trong lòng Lăng Thần vừa kích động vừa ngượng ngùng Cả người run rẩy cầm chén rượu đi đến Chỉ cần hôm nay mình kính xong chén rượu này thì kỳ vọng cả đời của mình đã trở thành sự thật Đây chính là giấc mộng lớn nhất của đời mình Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi Lăng thần không nhìn được len lén nhìn lăng lão phu nhân và sở đình nhi đều thấy hai người đều đang mỉm cười gật đầu nên trong lòng lại càng hoảng cúi đầu tiếp chén rượu trong tay lăng thiên trâm đầy rồi yêu kiều bước đến trước người lăng khiếu hủy hai chân xuống nâng cao chén rượu âm thanh xấu hổ vô cùng thần nhi vì nói đến đây âm thanh càng ngày càng nhỏ không thể nào nghe lăng khiếu cười ha ha nha đầu ngốc ngày thường nói năng hoạt bát lắm nhưng sao hôm nay lại nói không nên lời chứ không phải là muốn kính cha chồng ta một chén rượu sao con không nói được thì người cha này đành phải xấu hổ tự nhận vậy ha ha nói xong liền tiếp chén rượu uống một hơi hết sạch rượu ngon Con dâu kính rượu chính là rượu ngon nhất. Mọi người đều cười đến ngất. Thiên hạ có một người cha chồng không biết xấu hổ như vậy quả thật là khó tìm. Nhất thời tiếng cười vang vọng toàn trường có một tướng quân mặt đen kêu to. Đại nguyên soái Uống xong chén rượu này rồi thì trận chiến này nhất định sẽ thắng. Đại nguyên soái trở về là có thể ôm cháu được rồi. Ha ha. Một mấy vạn đại quân cùng cười to. Ôm cháu. Ôm cháu. lăng thần xấu hổ mặt đỏ như mặt trời buổi sáng chui vào trong lòng lăng thiên dẫm chân hờn dỗi.